Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Cánh hoa tàn trâu gió của tác giả Phạm Kiều Trang Với thêm mến, hôm nay kênh Góc Audio cũng sẽ áp một câu chuyện rất là vô tình Các bạn hãy bớt một chút thời gian để có thể là nghe chuyện ở hai cây nhé Bởi vì với các bạn là phần này của chúng ta sẽ vô cùng bất ngờ và kịch tính đấy Sẽ được gặp lại Sương Kiến Thành, An Nhã và Baron Mời các bạn cùng theo dõi Quay Sĩ Kiên lúc này cũng đã nhìn thấy tên lửa hành trình chuẩn bị bán ra. Anh gởm lên qua tai nghe. Mò tản ra. Ba chiến đấu cơ lập tức nhận lệnh chia nhau tản ra ngay lập tức. Tiêm kích của máy bay Boeing kia có lẽ thuộc dạng khởi động nhanh. Dù khả năng bay và chiến đấu trong hình dạng của một chiếc Boeing thông thưởng không tốt nhưng ưu điểm của máy bay bọn chúng chính là thời gian bán tiêm kích nhanh hơn Su-30S. Lúc này, Vân Trang mới trở hiểu ra một điều Hóa ra hai chiếc Boeing này trông có vẻ to hơn các máy bay dân dụng khác là vì nó được cải tiến lại để chứa các vũ khí quân sự đầu thời Nguyễn Trang như vậy mới có thể không bị tiêu diệt ngay Bọn chúng càng không phải muốn tấn công mặt đất mà chính là muốn dụ các chiến cơ hiện đại của không quân Việt Nam để tiêu diệt Sĩ Kiên điều khiển máy bay lướt đi trong tầng mây tiêm kích hành trình của địch vọt ra khỏi cánh máy bay Boeing Xuyên qua khí quyển, đuổi theo chiến cơ của anh Phần trang lần đầu tiên trong thế cảnh này Lời sợ đến mức toát mồ hôi hột Tuy nhiên, khi lê nhìn vẻ mặt của quay sĩ Kiên Dưới tình huống bị tấn công bất ngờ như vậy Mà anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra Cô đột nhiên lại cảm thấy vững tin hơn không ít Anh nói, ngồi vững vào Em biết rồi, cô hét lên, cẩn thận một chút Sĩ Kiên hơi gợt đầu, sau đó lựa chọn trên màn hình điện tử một tiêu kích Nhưng không phải là tên lửa hành trình, mà chỉ là một đầu đạn nổ bình thường Anh điều khiển máy bay đứng yên tại chỗ Phương tràn lúc đó dù đã sợ đến kinh hồn bàn phía Nhưng trong lòng vẫn thầm bài phục quét Sĩ Kiên Điều khiển máy bay đứng yên trên không chung thế này không dễ đâu Cô có tu 10 kiếp cũng không thể làm được như vậy Post đúng là thiên tài nghìn năm mới gặp được Tên lửa hành trình của địch xé gió bay đến Sĩ Kiên ánh mắt lạnh lẽo như băng Nhắm chuẩn mục tiêu Lại lùng bằng nút phóng tiêu kích Thân máy bay rung bẩn bẩn Tiêm kích Su-30S lao ra như tên bắn Nhắm thẳng tới tên lửa hành trình kia Sau đó và chạm với nhau Nổ ầm một tiếng kinh thiền độ điện Trên không chung Mày vỡ bản ra sáng như phá hoa Khói bụi phủ kín mấy tờ mây trắng muốt Ở gần đó Quay sĩ Kiên không cho phân Trang nổi nửa giây ngắm nhìn cảnh tượng hoành tráng kia mà ngay lập tức quay đầu máy bay, sau đó sức khoát phòng thêm một tên lửa nữa vào máy bay địch. Dưới tốc độ điều khiển và tác chiến nhanh đến mức xuất thần của anh, người điều khiển máy bay Boeing không kịp phòng bị. Hán còn chưa kịp bật rù nhảy ra thì chiến đấu cơ đã nổ tan thành, trở thành trăm nghìn đốt lửa phừng phừng bốc cháy trên không trung. Phần trang ngồi trong khoang lái trọn mát nhìn cảnh tượng oai liệt trước mặt. Mới cách đây một phút, bọn họ còn đang trong tình huống bị trao đuổi ngàn cân trao sợi tóc. Bây giờ chỉ trong vòng 60 giây đã hoàn toàn lật ngược tình thế. Biến chiếc máy bay vừa bắn tiêm kích tiêu diệt bọn họ kia trở thành một đống xét vụt nổ tung trên bầu trời. Cô quay sang nhìn dĩ kiên, thấy vẻ mặt anh vẫn thâm trầm như nước, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Dường như mới việc còn con này chẳng hề làm anh bận tâm là bao Trong khi đó chỉ có cô là sợ gần chết Cô dơ một ngón tay lên, cười cười Đã úy, anh ngầu thở đấy quay sĩ Kiên ngoảnh đầu nhìn cô, gương mặt trang trào hơi ứng đỏ Anh thấp giọng nói qua tai nghe tiểu diệt trước còn lại Lời vừa nói ra chừng 20 giây Bên tai liền truyền đến mấy tiếng ầm ấm, ấm như sớm nổ 3 chiến đấu cơ của không quên Việt Nam bao vây và tiêu diệt xong máy bay còn lại bằng tiêm kích máy bay của địch bốc cháy dữ dội rồi trao đảo bay chu đầu xuống mặt đất sau đó đưa vào một rẽ núi nổ tan tành Sĩ Kiên quan sát cẩn thận quá trình rơi của máy bay địch sau khi đã xác định không có người nào nhảy dù ra ngoài anh mới hải lòng nói em ghi lại đi a phần tràn lúc này đang thất thần nhìn đám cháy dưới chơi núi Nghe thấy vậy, Lily xịt mình, luống तुng nói, "Lúc nãy mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em chưa kịp nhìn gì đã hết rồi." Sĩ Kiên bất lực nhìn cô, không nói gì, một năm trôi qua rồi, sao cô được đào tạo bài bản ở trường tình báo sông suối mà vẫn ngô từ như thế được nhỉ? Anh suy nghĩ lâu, cuối cùng mới phát hiện ra, phù tư như thế này mới đúng là Trịnh Vân Trang, mỗi lần ở bên cô, anh đều sẽ vì điều bộ tự do tự tại của cô mà cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. phần Trang cười hì hì. Thật ra em cũng nhớ được sơ sơ rồi. đã úy, chút nữa nếu có chi tiết nào em không thể nhớ ra, anh giúp em nhé. Ừ, quay dị kiên quay đầu tiếp tục lài máy bay. Có sợ không? Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng sau nghĩ lại rồi, em chẳng thể sợ gì nữa cả. Cô nghiêng đầu trong chú quan sát gương mặt anh, khẽ nói. Lúc em học ở trường tình báo, có nghe mọi người nói về anh. Nói gì vậy? Nói nhiều lắm, táo lại anh là truyền kỳ của tất cả mọi người ở đấy. Giảng viên trong một lần lên lớp có nói Đại úy quét sĩ kia ấy hả? Một mình anh ta có thể dùng máy bay cường kích loại cũ xích D-23 tiêu diệt 4 chiếc chiến đấu cơ hiện đại xâm phạm vào lãnh thổ Việt Nam. Đừng tưởng anh ta mới chỉ 20 mấy tuổi mà coi thường. Thiền tài đấy, thần đồng quân sự đấy. Hai mắt cô sáng lên, cố gắng bắt chước lại điệu bộ của giảm viên ở trường tình báo, kể lại cho sĩ Kiên nghe. ai nghe xong hơi khẽ cười. Giảm viên kể vậy thật à? Thật, thể luôn. thử ra, còn nửa câu mà giảm viên kể lại nữa, nhưng cô không nói ra. Đó chính là, ba ruột của anh ta cũng là một thiên tài y học, chẳng trách sinh ra một đứa con trai cũng là thiên tài. Phương trang hưng phấn nhỉ sĩ kiên là máy bay xuyên qua các tầng mây về căn cứ. Anh nói xem, giảng viên của em nói có đúng không? Anh dùng máy bay cửng kích tiêu diệt được máy bay tiềm kích thật à? quay sĩ kiên trả lời vô cùng khiêm tốn. Nói quá một chút. À. buổi chiếc chiến đấu cơ xin phép chạm không lưu giữa mảnh đất, sau đó hạ cánh xuống đường băng quân sự. Phan đường của các binh sĩ đã xếp hàng trở sẵn. Khi cô và sĩ Kiên vừa bước xuống khỏi chiếc NU-30S thì mọi người đã đổn loạt sơ tay hải lễ nghiêm chỉnh chào. Chào đại úy. Cô đi sau lương anh. Cảm giác sau khi tiêu diệt được hai máy bay quay về được các quân nhân đứng xếp hàng trào thế này thật là ngầu khỏi nói. Ôi, nếu có một trong cô gái khác đứng ở đây, chắc chắn ai cũng tình nguyện chết vì quay sĩ Kiên mới thôi. Anh trộm rãi đi trên đường băng la Sao đừng xem hạt bọn họ, lạnh nhạt cất giọng. Phan Đường sẽ theo một tiểu đội đến vùng núi Hàm Yên, giám sát và thu thập ca mài vỡ, điều tra thân phận của hai chiếc máy bay kia. Phan Đường dậm chân hô to, "Giả, thưa đại úy." Sĩ Kiên nhìn một người đàn ông mặt mày xá xửa, đứng trong hàng ngũ, nói, "Phong, cậu tăng cường giám sát Rada, phát hiện có thiết bị bay vào khẩu phận phải lập tức báo cáo." "Giả" Quách Sĩ Kiên hài lòng cười đầu Sau đó nói Tiểu đoàn giải tán Buổi tối hôm đó Sau khi anh viết báo cáo xong xuôi Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Sĩ Kiên nhả nhả nói Vào đi Vân chàng ôm một laptop vào bên trong Đặt xuống bàn Em đã viết được một đoạn rồi Nhưng mà có phải chi tiết về thao tác điều khiển máy bay Em không rõ lắm Anh có bận không Không bận lắm Vậy anh giúp em nhé Không mất thời gian lâu lắm đâu. Ừ. Sĩ Kiên đứng dậy, đi lại ghế sofa ngồi xuống, rớt ra hai ly trà. Em hỏi đi. SU-30S anh điều khiển hôm nay bay đến độ cao bao nhiêu? 3.000m Tốc độ tối đa 2.170km h Ngón tay phương trang gõ lại cạch xuống bài phim máy tính theo lời của anh. Cô hỏi một hồi, ghi chép một hồi cuối cùng nhớ ra một chuyện. Kỹ thuật điều khiển máy bay dừng ở không chung, tại sao ai làm được? Quay sĩ Kiên nhắc một ngụ trà, Bình thả nói Bình thường máy bay di chuyển được trên không chung là do vận tốc bay lớn hơn lửa cản của không khí Muốn dừng lại trên không chung mà không bị rơi xuống thì phải cân bằng được vận tốc và lửa cản Mặt mẻ cô ngơ ra, thực ra mấy vấn đề về máy bay này, Vân Trang không hiểu gì Tuy nhiên, vì nhiệm vụ của cô là phải ghi chép lại quá trình tác chiến của tiểu đoàn nên vẫn cúi xuống miệt mải gõ phím. "Tại sao anh làm được?" Tính toán tốc độ bay, lửa cản, gió và các yếu tố khác như tầng mây, tia điện thân máy bay. Cô kinh ngạc kêu lên, "Không phải tính toán phải chuẩn xác đến 0.1% đấy chứ?" Sĩ Kiên chậm rãi gật đầu, vừa sang hạ hốc mồm nhìn anh, "Chưa kia khi khảo địa vụ" Cô đã từng được nghe giảng rất nhiều lần về việc không quên tác chiến bằng các chiến đấu cơ. Tuy nhiên, lịch sử chưa từng ghi nhận có ai dừng được máy bay trên không chung cả. Một là di chuyển, hai là rơi xuống. Thế nên kỹ thuật này hầu như không có ai có thể làm được. Thế nhưng, quay sĩ Kiên làm điều này với trình độ cực tốt. Dường như anh đã thực hiện thành công từ khá lâu rồi. Những kỹ thuật phức tạp thế này, dấu anh có cho mọi người công thức, thì người khác cũng bất lực mà thôi. Phần trang vô cùng cảm thán trao lòng. quay sĩ Kiên, người đàn ông này, không tính đến trí tuệ phi thường và độ chuẩn xác đến 0,1% của anh. Chỉ cần nhìn thần thái bình tĩnh khi gần kề nguy hiểm của anh thôi, cũng đã khiến người ta bái phục sát đớt rồi. Hôm nay, anh đã phát hiện ra máy bay dân dụng đó đáng nghi vấn ngay từ đầu phải không? Anh gợi đầu Nó có hơi lớn so với máy bay bình thường một chút Bên trong không có hành khách Đường nối hai cánh với thân máy bay lại được thiết kế góc chữ A Nghĩa là diện tích trong đó có đủ để chứa một số phận dụng gì đấy Chứa đầu đạn và thiết bị phóng tên lửa Ừ, Sĩ Kiên khẽ cười Phải rồi, Phan Đường đã về chưa ạ? Em muốn thu thập một ít tình hình về thân phận hai chiếc Boeing giả mạo đó Tạm thời cậu ấy chưa trở về, khi nào có thông tin Tôi sẽ báo lại cho em. Vâng. Phần trang nhấn lưu tài liệu, sau đó gập laptop lại, nhìn quay sĩ kiên. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Cảm ơn anh. Anh khẽ Ừ một tiếng, tiếp tục uống một ngụm trà đã nguội. Lần sau những việc nguy hiểm thế này, em không cần phải trực tiếp tham gia. Sau khi tác chiến trở về, tôi sẽ giao lại cho em bản Lưu của camera trên máy bay. Khi chép lại theo CCTV sẽ dễ hơn. Không. Cô châm thêm một chút trà nóng vào ly của anh, kiên định trả lời Em muốn sát cánh bên anh Sĩ Kiên nhìn cô một lúc không nói câu gì Gương mặt của anh không ửng đỏ, những ánh mắt bất chợt sao động Anh trầm mặc khổ lâu mới lên tiếng ta chiến trên không rất nguy hiểm, không giống như những lần em phải ngồi trên máy bay tập trận Em biết, phần trang ô laptop đứng dậy Không phải có anh bảo vệ em rồi đó sao? Nguy hiểm thế nào thì vẫn muốn đứng bên anh Nói xong Cô gặt đầu chào quét sĩ kiên Rồi quay người đi ra khỏi cửa Sau khi phân trang đi rồi Anh vẫn ngồi im lặng ở chú cũ Hơi nóng của nước trà mười sót bốc lên Đồng lại trên mi mắt trong veo của anh Cũng đem một chút hơi ấm Lê lỏi vào trong đèn lỏng quét sĩ kiên Trước đây Anh chưa từng nghĩ Sẽ có một ngày mình sẽ kể vào sát cánh Chiến đấu cùng một người con gái cũng chưa từng nghĩ Trịnh Vân Trang sẽ nói, nguy hiểm thế nào thì vẫn muốn đứng bên anh. Hôm nay, sau khi xảy qua những chuyện kia, anh mới trở nhận ra rằng, quả thực chỉ mới gặp lại một thời gian ngắn thôi mà những nguyên tắc giới hạn của anh đã bị xe xịt không ít. Sự xả trộn vì cô trong tâm can anh cũng đã tăng thêm rất nhiều. quay sĩ Kiên cười cười, uống thêm một hớp trà, vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại nội bộ giao lớn. Khi anh vừa bởi nút kết nối thì dọng phát đường từ đầu dây bên kia đã lập tức chuyển tới. Xếp, em đã xác minh được thân phận hai chiếc máy bay bị bán rơi rồi. Sáng ngày hôm sau, quay sĩ Kiên của Vân Trang đến vùng núi nơi máy bay rơi từ rất sớm. Vùng núi này nhiều cây cột rậm rạp nên hai người bọn họ phải dùng sửng thăng để di chuyển. Khi vừa hạ cánh xuống một bãi đất trống hiểm hoi trong thung lũng thì phát đường cùng vài người quân nhân nữa Đá vội vàng từ xa chạy lại, sơ tay hành lễ. Chào đại úy! Sĩ Kiên chậm rãi gợi đầu, ánh mắt hướng đền xác chiếc máy bay đã bị chảy thành một mảng đen ngòm cách đó một quãng. Thế nào rồi? Báo cáo đại úy đã mở rộng phạm vi tìm kiếm lên đến 10km nhưng không tìm thấy hộp đen máy bay. Theo như tôi suy đoán, bọn chúng biết sẽ bị phát hiện nên không trang bị hộp đen mà chỉ gắn thiết bị truyền tải thông tin về mặt đất. Phan Đường sơ tay cầm lấy laptop trên tay của một quân nhân đang đứng gần đó, nói tiếp Chúng tôi đã làm một bản mô phỏng 3D thiết kế bên trong máy bay, sợi trên những mảnh vỡ đã thùi thập được. Đã úy xem đi. Màn hình laptop hiện lên một bản thiết kế 3D mô phỏng lại từ chi tiết thiết kế bên trong máy bay Boeing được cải tiến. Quách sĩ Kiên co mày trong chú quan sát. Đến khi bản trình chiều kết thúc, anh mới bình thả nói Thiết kế này rất giống với thiết kế máy bay quân sự ARD-34 của Trung Quốc. Đúng vậy, phần Đường gọi đầu, độ dày nhựa và mẫu phím bóng của những mảnh vỡ bảng điều khiển còn xoá lại tương thích với một số thiết kế máy bay cường kích của Trung Quốc. Tuy nhiên, máy bay này không phải của không quân Trung Quốc. Đại úy, ý, ý của anh là của bọn phỉ gì đây. Sắc mặt những người ở gần đó lật tức tái nhợt, Phần chàng đang ngồi củi cầu sổ ghi chép bên cạnh Sĩ Kiên cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bọn đây là một thế lực chống phá các quốc gia cộng sản. Bọn chúng được các nước tư bản bơm tiền nuôi dưỡng nên thường lực kinh tế phải cuộc sự sẽ lớn. Gần đây, các thông tin Riray đã xây dựng một căn cứ ở vùng Tabacan. Có lẽ lần này bọn chúng cố tình làm như vậy để gây ra hiểu lầm giữa các nước xã hội chủ nghĩa mà đặc biệt là quan hệ láng giềng đặc sức mẻ của Việt Nam và Trung Quốc. Phần trang nghĩ một hồi, cô và Văn Đường gần như cùng đồng thời kêu lên Đại úy, sao anh biết? quay sĩ Kiên bình thản liếc nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi đi đến gần một mảnh vỡ cách đó chừng 4 m nhạt lên. Chàng chú quan sát, bàn điều khiển có thể mô phỏng dấu thiết kế của máy bay cường kích Trung Quốc, nhưng loại thiết lửa hành trình phóng ra thì không thể giống được. Đầu đạn của tên lửa Trung Quốc có đầu hơi tròn đầu đoạn này lại có hình chóc nhọn trước khi phát hổ tôi phát hiện ra trên đó có khác một chữ X Trong hoàn cảnh sắp bị tên lửa thiêu trụ đến nơi mà anh vẫn có thể bình tĩnh để quan sát đầu đạn được sao người đàn ông này trình độ bình tĩnh của anh đã đạt đến mức thượng thừa rồi Trịnh Vân Trang thầm đánh giá trong lòng lát sau lại nghe sĩ kia nói ký hiệu X này là của Ciley. Phan Đường lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng gật gù như bổ củi, "Sếp nói như vậy, anh đã sớm biết bọn chúng là ai rồi." Quách Chí Kiên bình thản đầu, còn Phan Đường thì chỉ hận không thể phun máu tươi ra mà chết. Sở Giang đã biết từ sớm, còn bắt anh ta ở vùng đồi núi Tàn hoang này một ngày một đêm để điều tra, còn hại anh ta tốn bao nhiêu neuron thần kinh. Mới nhìn ra được bàn điều khiển giống với của máy bay Trung Quốc Vậy mà suy đoán một hồi Cuối cùng lại trở thành muối dỉu quá mát thợ Đi theo Phi đại úy này bao nhiêu năm Anh ta không bị phát bệnh tim mà chết Có lẽ là đã may mắn lắm rồi Vậy chúng ta phải làm sao? Phần đường hít sâu mấy ngụ không khí Mới có thể lên tiếng hỏi Phần trang càn bút nhìn anh ta Suy đoán của chỉ huy rất đúng Nhưng chúng ta không thể kết luận bằng suy đoán được. Hơn nữa, đồ đạn nổ kia cũng chỉ có một mình sĩ kia nhìn thấy, bây giờ đã bị hủy cả rồi, không thể không có bằng chứng mà viết báo cáo, sau đó đề nghị phối hợp với không quân ca nước xã hội chủ nghĩa khác. Anh ngoảnh đầu nhìn cô, khóe miệng hơi cười nhẹ. Anh nói với em chúng ta cần phối hợp. Hả? Phải mà phân trang ngơ ra, vậy phải làm sao? Phản đường học theo điều bộ trồng ngông Của Sĩ Kiên Anh ta sờ sờ cằm lên tiếng Đương nhiên là đến tận hang ổ Của bọn chúng tiêu diệt rồi Phải thì không đại ý quay Sĩ Kiên xoay người đi về phía trử thang Trước khi trở lên mé bay Còn bỏ lại cho anh ta một câu Xin chỉ thị cấp trên rồi tính Phần chàng mất một lúc Mới khuất phục lại thần sắc bình thường Khi ngẩn đầu lên Thì đã thấy Sĩ Kiên ngồi ở ghế điều khiển Tai đã đeo tai nghe sẵn sàng. Cô sợt mình, vội vàng cầm sổ sách, co giò chạy về phía trử thăng, đã chuẩn bị khởi động. Đợi em với. Được vụ trịnh Vân Trang, em học hành kiểu gì vậy? Ta phòng quá chậm chạp. Vân Trang nghiến răng nghiến lợi, lao như bay lên trử thăng. Anh bỏ đi không nói câu nào, làm sao em biết anh muốn gì? Không phải em nói kể vai sát cánh sao? Tốc độ chậm như vậy còn không theo kịp. Sau này ngồi ở nhà xem CCTV Viết báo cáo đi Quách sĩ Kiên, cái đồ chết tiệt này Có người nào đó Không thèm trả lời Chỉ co môi mỉm cười Hờ hững khởi động máy bay rồi lái đi Trực thăng chậm chậm bay lên bầu trời Đem cảnh vật núi rừng hùng vĩ Dưới chân thu vào trong tầm mắt Gió thổi tung bay mái tóc ngắn Của quách sĩ Kiên Anh đeo kỳ mát rất to Gương mặt anh Tuấn tráng trẻo giữa anh nắng lấp lánh Lại càng thêm mê hoặc lòng người Vân Trang trao chú quan sát gương mặt Mỹ Nam cử phỏng của anh một hồi rồi lại nghĩ đến trí tuệ phi thường của anh cuối cùng đành nuốt giận vào trong bụng. Cô tự nhủ với chính mình vì anh đẹp trai nên em tha cho anh đấy. Sau này khi anh là bạn trai em rồi nhất định em sẽ hành hạ anh để báo thủ lại sau. Quách sĩ Kiên chết tiệt. Nghĩ xong cô còn sung sướng tự cười một mình như dở hơi sau đó mới thỏa mãn tựa đầu vào thành ghế. An tĩnh ngắm nhìn bầu trời trong lành cùng trai đẹp bên cạnh. Sau khi trở về, sĩ Kiên một mặt cùng bọn văn đường ở trong phòng thông tin bàn bạc bà kế hoạch, mặt khác viết một báo cáo giải mười mấy trang gửi lên cấp trên, đề nghị cấp trên cho phép một đội lính đảng công đi tiêu diện bọn phỉ di lây. Tất nhiên, kế hoạch này quá mạo hiểm, lại khó có thể khả thi. Tuy nhiên, vì quét sĩ Kiên cam kết không dùng đến chiến đấu cơ, mà chỉ xin được cấp một số máy bay chở hàng dân dụng cùng một ít vũ khí chiến đấu. Đồng thời, trong thời gian chờ chỉ thị của cấp trên, một vài máy bay khác cũng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn rồi lại bay ngược trở ra, khiến không quân phải túc trực ngày đêm trong tình trạng báo động khẩn. Tổng bộ không có phương án xử lý cũng không được. Tình hình căng thẳng đến mức tiểu đội C-11 lúc nào cũng phải cảnh sát cao độ. Thần kinh ai nấy để phải càng như dây đàn. Đến ngày thứ 13 thì một chuyện nữa xảy đến khiến các trên không thể nào chừngrử được nữa cuối cùng tổng bộ đã phải học khẩn khốc và ký quyết định để một đội lính t công để vùng ta hôm đó phần chàng đangài giấ ngủ thì chu báo động trong canh cứ xe ở Mỹ tất cả mọi người đều phội phá bởi dậy mà quần áo chỉnh tề rồi chạy như bay đến đường băng xếp hàng chởi đợi 2 phút sau Quách sĩ Kiên chỉnh thể đi từ phòng thông tin ra, nói lớn. Toàn đội chú ý, một tên lửa hành trình tầm xa đang trên đường bay đến căn cứ. Khoảng 25 phút nữa sẽ va chạm với mặt đất. Tiểu đội Z7 là xe tải gắn tên lửa chống hạn đến bãi A. Tiểu đội Z9 lắp đạn về phóng. Tất cả những người còn lại vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu, tiến hành ngay lập tức. Cả một tiểu đoàn vội vã hô, rõ một tiếng. Sau đó, người nào người đấy nhanh như cắt sẽ đi làm nhiệm vụ của mình. Chỉ 8 phút sau, bà Xê Xê gò gánh tên lửa xuống hạm để di chuyển đến bãi a. Mơ thêm nàng phút nữa để lau đạt bệ phóng xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Si Kiến mặt lạnh lẽo như cục đá, ngữ khí sang nói: đường, chỉnh tọa độ, không cho phép sai lệch 1 mm." Phản đường mà lúc này đã trắng bệ hơn tờ giấy, ta nhờ nút trên bảng điều khiển loạn xạ. Trong khi chờ đợi anh ta cài tọa độ, quay sĩ Kiên vẫn nhìn radar, trong đầu thầm phán đoán thời gian còn lại tiết lửa hành trình kia tiếp xúc với mặt đất. Tính toán xong xuôi, anh quay sang nhìn những binh sĩ dáng vẻ cất giọng. Tất cả những người còn lại lập tức vào hầm trú ẩn. "Rõ, chỉ huy." Gần 200 quân nhân xếp hàng, nhao sóng nối đuôi nhau vào hầm trú để khi họ đi hết Chỉ còn lại 6 người đứng trên mải đất Quay Sĩ Kiên, Phan Đường, Phong, Lữ, Nguyên và Trịnh Vân Trang Nhìn thấy cô vẫn đứng ở chùa cũ Anh nói to Em mau xuống hầm chống thạn Em không đi Điều vụ Trịnh Vân Trang Đây là mệnh lệnh Tôi cho em 30 giây Bên trái Quay Không đi 7 phút nữa 7 phút thì chạy trốn cái gì Dù ở dưới hầm chú ẩn Thì khi tên lửa kia phong đến Họ vẫn sẽ chết cơ mà và đứng trên đây cùng mọi người, chết cùng chết, sống cùng sống. Cô không tin, quay sĩ kiên vĩ đại của cô có thể bỏ tay để mọi người chịu chết. Phân tràng vừa nói xong, thì Phan Đường ở bên vội vã lên tiếng. "Báo cáo đại ý, tôi đã chỉnh tọa độ xong." Sĩ Kiên nhìn radar rồi lại nhìn tọa độ của tên lửa chống hạm, anh lãnh đạm nói, "Hạ xuống một góc 20 độ, chỉnh ông ngắm." Phát đường râm ráp làm theo. Anh lại nói, đạt thời gian đầu hồ, 1 phút 15 giây nữa khởi động bắn. Đồng hồ được chỉnh xuôi, sau xuôi, sao bản ai cũng đều coi thẳng tổ độ. Lúc đó Phân Trang nghĩ, tại sao anh không bán ngay, tại sao lại phải chờ 1 phút 15 giây nữa, tại sao sửa phút cơ bách thế này mà còn mất thời gian như vậy, nếu như không kịp thì làm sao? Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt của cấp dưới kiên định hướng về quét sĩ Kiên, Cô bỗng dưng lại cảm thấy bọn họ đã chinh chiến cùng anh nhiều năm Chắc chắn hiểu rõ anh hơn cô Càng hiểu rõ việc cần phải tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của anh như thế nào Thế nên cô có lẽ cũng nên tin anh Phân trang ngởng đầu nhìn dĩ kiên Thật sắc anh bình tĩnh Những ngón tay gó gót xuống bàn Để máy tính quân sự của phan đường Ánh mắt tự trung nhìn đồng hồ đếm ngược Cô đi lại gần Nằm lấy ống tay áo của quét sĩ Kiên sau nói ngợp tràn hy vọng Đại úy, cố lên Chúng ta sẽ sống Anh hơi gợt đầu Chỉ một cái gợt đầu của anh thôi Mà tim cô như bị sự kiên định của anh xuyên qua Vừa cảm thấy tin tưởng Lại vừa cảm thấy xót xa Đừng sợ Ngữ điệu lạnh hạt như lại tràn đầy Khi thế đó Khiến cơ thể vân trang như có một dòng khí nóng Le lỏi đến từng tế bào Lúc đó đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện một suy nghĩ. Có phải tình yêu đối với một người quân nhân như anh, nghĩa là cùng sinh cùng tử? Dẫu có hiểu nguy thế nào, cũng vẫn cam tâm tình nguyện đứng bên anh, không rời xa anh hay không? Một phút sau, trên bầu trời truyền đến những tiếng xe gió gầm rú phi phút. Một đồ sáng nhỏ đang lao như bay từ phía xa vỏ tới, nhắm thẳng đến căn cứ quân sự mà bọn họ đang đứng. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu đạn hạt nhân bay đến, Sống lưng ai ấy đều trở nên cứng đở Mắt mở to Môi hột vã ra như tắm Đây chính là cảm giác chở chết Hoặc là dù có thể không bị nổ bành xác Cũng sợ đến gần chết luôn rồi Quay sĩ kiên Quay sĩ kiên Anh hãy mau cứu lấy gần 200 người trong tiểu đoàn Cùng căn cứ quân sự này đi Ánh mắt người đàn ông Mà quân phục đeo hàm 4 sao Vẫn chẳng ổn như cũ Phỏng phất như trời có sụt xuống Cũng chẳng liên quan đến anh Thái độ này đột nhiên khiến tất cả mọi người đều trở nên trân tĩnh. Anh đợi thêm nam giây, khi sẽ số trên màn hình nhảy về không, quay sĩ Kiên gản giọng nói đúng một chữ, bắn. Xe tải chứa tên lửa rung lên bẩn bật, tên lửa chống hạm cỡ to bắt đầu tỏa ra mùi khét rồi lăng lư dữ dội. 3 giây tiếp theo, đầu đạn nổ vọt ra rồi phóng vút lên bầu trời. Trong giây phút, hai tên lửa sắp va chạm với nhau, anh gầm lên, xuống hậu chủ ẩn. Phàn đường của ba người đàn ông còn lại Nhanh như cách quay đổ chạy Quay sĩ Kiên cũng xoay người ôm ngang lấy phân trang Rồi chạy băng băng đến hồng ngồng cách đó phải chục mét Tô độ của bốn người đàn ông nhanh đến mức kinh hồn Chỉ trong vòng vài giây đã đến được miệng hầm Đối lúc đó âm thanh ầm ầm Kinh thiên đậu địa từ bầu trời chuyển xuống Sau đó những đố lửa phù phừng bán tử không chung rơi xuống từ phía Sao sáng cả một vùng núi sao xanh với canh cứ của sự Z11. Sĩ Kiên ngởng đầu nhìn xe lát rồi ôm cô chạy vào trong hầm. Phần trang ở trong lòng anh, tay vào lên cổ anh, ôm anh chặt cứng. Cô áp mặt lên ngực quét Sĩ Kiên, là nghe từng tiếng tim đập trầm ổn của anh, tự nói trong lòng mình. Sĩ Kiên của em, mảnh mảnh của em, cuộc đời anh bao nhiêu năm nay đều phải chiến đấu như vậy sao? Sinh mạnh lúc nào cũng mong manh như vậy sao Bởi vì thế nên anh mới quên em phải không Vì thế nên mới không nhận ra em phải không mảnh mạch của em Sau này em sẽ không để anh cô đơn thêm nữa Em hứa Trong hồng ngầm chống bòm đạn cả môi tiểu đoàn đứng nghiêm trang chởi đợi Sĩ Kiên nhẹ nhàng đặt phân trang xuống một chiếc ghế Ánh mắt hơi la âu nhìn cô Không sao chứ Em không sao Lúc anh điều khiển máy bay chiến đấu, lúc xa bị tiêm kích tiêu diệt, cô cũng chưa từng thấy loại ánh mắt này của quét sĩ Kiên. Phần chàng đột nhiên lại cảm thấy hơi chua sót trong lòng. Anh có sao không? Không sao, em ngồi yên ở đây. Vâng. Bên ngoài, như tiếng ấm ấm như mưa đá nền xuống căn cứ vẫn liên tục rội xuống. Không khí bên trong hầm trú ẩn căng thẳng như dây đàn. tiếng kích của địch đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên mảnh vỡ của nó lẫn tên lửa chống hạng của quay sĩ Kiên thì văng khắp nơi. Chắc chắn căn cứ quân sự Z11 lần này thiệt hại không ít. Phản đường ôn laptop, mở CCTV phía trên mảnh đất rồi nhìn sĩ Kiên. Xếp, anh nhìn này. Trong màn hình, các ngôi nhà mái phòng thủ nổ chỗ. Bái A bảo phẳng mà bọn họ vừa đứng trở thành mấy chủ khổ bom diện tích nhỏ. Tuy nhiên, khi nhìn đến CCTV giám sát ở các đường băng, Những chiếc chiến đầu cơ của quân đội lại hầu như không hư hỏng gì, chứng tỏ các mảnh vỡ không hề rơi xuống nhiều khu vực đó. Sĩ Kiên nhớ mày trầm mặc lát sao lên tiếng. Mọi người tập trung cảnh giác cao độ, sẵn sàng đối phó với tình huống tiếp theo. Rõ, thưa chỉ huy. Y phút sau đó, khi những tiếng bom đạn bên ngoài tan đi, anh mới phân công nhiệm vụ cho mọi người đi thống kê thiệt hại trên mảnh đất. Đồng thời, cũng cử một đại đội lắp xác ca bệ phóng và chuẩn bị tên lửa để sẵn sàng tác chiến Lúc phân Trang mong một ly cà phê vào phòng là việc quay sĩ Kiên cũng vừa mới báo cáo với cấp trên sau xuôi Bây giờ đã quá nửa đêm cả một tiểu đoàn không một ai được ngủ Cô cũng không ngủ được nên pha cà phê đem vào cho anh Không khí trong căn phòng chỉ huy tĩnh mịch vì đại úy đeo quân hạm 4 sao ngủ lặng im nhìn tập phân kiện dưới bàn Cơ mặt anh vừa anh Tuấn vừa sáng sủa, từng đường hét rõ ràng như được dùng bút vẽ phát họa. Cứ nghĩ đến người đàn ông này là gần 20 năm trước đã hứa hẹn lấy mình, đáy lòng Trịnh Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim như có một sợi lông mềm mại khẽ lướt qua. Cô đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng lên tiếng. Em mề không? Uống cà phê đi. quay sĩ Kiên ngởng đầu lên nhìn, Nét mặt phỏng phất đôi suốt mệt mỏi Anh cất sẵn ôn hòa Sao em còn chưa ngủ? Em chưa buồn ngủ, tình hình thế nào rồi hả? Tạm thời đạt tình trạng nguy hiểm cấp độ 2 Ngày mai tổng bộ họp rồi quyết định Vâng, anh mệt quá thì nghỉ ngơi một lát đi Mọi chuyện còn có mọi người cùng gánh vác với anh mà anh mắt Sĩ Kiên sửa qua phải tiết sừng sốt Rồi rất nhanh trở về vẻ lãnh đạm như cũ Anh hơi gợi đầu Tôi biết rồi Hai người vừa nói đi đó, thì bên ngoài truyền vào mấy tiếng gõ cửa. Phan Đường, Phong, Lữ, Nguyên bước vào, sờ tay ngang thái dương hảnh lễ. Báo cáo đại úy. Quay sĩ kiên hít mỗi hơi, ngồi thẳng lưng rồi nghiêu nghị nói. Báo cáo đi. Phong bước lên phía trước một bước, rõ sạc nói to. Báo cáo đại úy, với tầm rơi của mảnh vỡ, người dân sinh sống ở khoảng 10km ngoài khu vực này chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Đến từng nơi mụt sửa thị chưa? Báo cáo tôi đã đi đến 4 thôn làng quay đây Tất cả trưởng thôn đều đã xác nhận Tiếp tục giám sát Rõ Phòng báo cáo xong lùi xuống một bước Lông Nguyên bước lên nói thêm Báo cáo chỉ huy chỉnh tọa độ thấp xuống 20 độ Mảnh bom rơi cũng không văng trúng được máy bay quân sự Tuần thất giảm xuống tối đa Báo cáo cụ thể Có bà trước bị xe sức nhẹ Ngày mai đội kỹ thuật sẽ sửa chữa Dĩ Kiên chậm sãi gửi đầu. Lữ, khoảng bao lâu khắc phục xong sự cố bãi A và mái nhà? Báo cáo đại úy, 4 tiếng là xong. Được. Anh đứng dậy, đi lại gần 4 người quân nhân kia, ngữ khí mang theo sự lạnh léo vào uy quyền riêng biệt. Văn đường tiếp tục gián sát phòng thông tin, phòng, quản lý sự bệ phóng tê lửa, những người khác tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Rõ, thưa đại úy, Sau khi bốn người kia đi rồi, quay sĩ Kiên mới đi lại gần phân trang, trầm dạo nói. Em cũng về nghỉ sớm đi. Lúc này, cô vẫn đang mải suy nghĩ về báo cáo của mấy quân nhân lúc nãy, thành ra chẳng nghe lỏa tai được câu gì. Hóa ra, anh kê nhẫn đợi đến khi tên lửa gần đến nơi mới tiêu diệt, chấp nhận tình thế nguy hiểm để bảo đảm sự bình an cho dân thường. Hóa ra, anh tính toán góc độ chuẩn xác như vậy, Là để bảo vệ những chiến đấu cơ quý báu của đất nước Và hóa ra Tất cả tiểu đoàn có niềm tin tưởng vào quyết định của anh Cũng bởi vì Họ có lý do để mà tin tưởng Vân Trang nghĩ đến đó Lại càng cảm thấy thích anh hơn một chút Thảy ra vẻ mặt cứ ngây ra Chẳng còn nghe được lời quay sĩ Kiên vừa nói Trịnh Vân Trang Nghe giọng anh chuyển đến Cô mới giật mình luống cuống nói Báo cáo đại úy có mặt Quay về ký thúc nghỉ ngơi, đúng 6 giờ sáng ngày mai, có mặt ở bãi bề điểm danh. từ thư, em uống nốt ly cà phê đã, anh cứ làm việc đi, em ngồi ở đây uống xong rồi về ngay. Phần trang cười hi hì, hì, sau đó không thèm quan tâm đến vẻ mặt lạnh như cục đá của dĩ kiên. Cô lát người đi qua anh, đi đến sofa phơ bường một cuốn sách trên bàn, cầm lên đọc. Quay sĩ kiên chảm chảm nhìn cô. Con người nào đấy thì tỏ ra mình vô cùng bận rộn với việc đọc sách và uống cà phê Còn tự động tàng hình và tắt tiếng trước mải anh Khiến sĩ Kiên thật hết nói nổi Cuối cùng anh đành quay về bài làm việc Mà kệ cô muốn làm gì thì làm Quay sĩ Kiên miệt mài viết báo cáo một lúc Để khi ngởng đầu lên nhìn thì đã gần 5 giờ sáng Còn phân Trang thì rõ ràng bảo uống nốt ly cà phê Mà Lan ra ngủ quên luôn trên sofa từ bao giờ Cô đắp cuốn sách lên mặt, đầu tựa vào thành ghế, nửa nằm nửa ngồi ngủ ngon như chó con say sữa. Chẳng trách nãy giờ không nghe thấy động tĩnh gì. Sĩ Kiên chậm dãi đứng dậy đi lại ghế sofa, nhẹ nhàng cùi xuống bỏ cuốn sách trên mặt phân trang ra. Gương mặt cô khi ngủ vẫn sống hệt như một năm trước đây, xinh đẹp và thanh thú nhưng vẫn phỏng phất một chút gì đó rất cứng đầu bướng bỉnh Điều bộ khi ngủ cũng hết sức lai động lào người. Nhìn thấy giá vẻ này, bỗng dưng anh lại không kìm được, khỏe miệng vui thức nở ra một nụ cười ôn hòa. Quay sĩ kiên sơ tay ôm cô đứng dậy, sau đó bế phân trang vào trong phòng nghỉ của mình. Người con gái trong lòng bị di chuyển nên hơi nhíu mày, lát sau ôm chặt lấy cổ anh, đầu gọ cọ vào ngực áo anh, khiến trái tim sĩ kiên đột nhiên lại cảm thấy ngơ ngứa. Khuôi mặt Tuấn tú của anh hơi ửng đỏ, Mày đập trên cổ bộ dưng hơi rối loạn. Anh vội vàng đặt Vân Trang xuống giường, chảnh chăn cẩn thận dù không dám nán lại thêm một giây nào, lập tức xoay người đi ra bên ngoài. Chị Vân Trang, cô gái nhỏ này, thật biết cách làm anh đau đầu. 6 giờ sáng, khi tiểu đoàn điểm danh xong xuôi, thì máy bay của tư lệnh cũng hạ cánh xuống đường băng của căn cứ Z11. Vân Trang không được tham gia của họp, nên không biết cấp trình có chỉ thị gì. Chỉ biết rằng sau khi tư lệnh lên máy bay trở về, quay sĩ Kiên cùng một số binh lí nữa được cấp trên cho phép đến vùng Tabacan để bí mật tiêu diệt bọn phỉ di Đội đặc công của anh tập hợp rất nhanh lúc bọn họ bắt đầu di chuyển vũ khí lên máy bay sử dụng. Phần sang mới biết, đội đặc công trong truyền thuyết mà các giả viên vẫn thưởng hay nhắc đến gồm Sĩ Kiên, Văn Đường, Mọc Phong, Trần Nguyên và 8 người khác. Cô không rõ tên Đội lính thả công đặc biệt của quân đội Việt Nam Hầu hết đều là những quân nhân trẻ tuổi Người nào người nấy tác phòng Đều rất sức khoát, nhanh nhẹn Bọn họ bận rộn và gấp gáp để nỗi Không ai có thời gian nói chuyện Quay sĩ Kiên chỉ kịp ủy quyền lại Quyền điều hành cho phạm lữ Rồi vội vã khoa ba lô lên vai Quay người đi đến đường băng Phần trà biết trước Anh sẽ phải đi vào đường băng Nơi đã đứng dưới nắng chờ đợi rất lâu Lúc sĩ Kiên đi qua Nhìn thấy cô đã phơi nắng đến mức nước da đỏ lượng cả lên, mồ hôi lầm tấm trên chán. Anh hơi trần trừ dây lát, rồi cuối cùng vẫn quyết định sẽ về phía Phân Trang đang đứng. Phân Trang nhìn thấy anh đi lại gần mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp. lời này quét Sĩ Kiên đi làm nhiệm vụ, không định rõ ngày trở về. Càng không biết hai người còn có thể gặp lại nữa hay không. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không còn được nhìn thấy anh thôi. Trái tim cô đã đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Lúc này, Vân Trang càng cảm thấy thấu hiểu sâu sắc lời mà Dĩ Kiên đã nói hơn một năm trước. Cho dù có thời gian, tôi cũng không thích có bạn gái. Bởi vì không người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình luôn phải sống một cuộc đời luôn lo sợ và mong chờ. Nhìn quay sĩ Kiên đi đến cả lúc cả gần, cô càng cảm thấy lòng mình tê dại. Phần trang thực sự rất muốn ở bên anh cùng sinh cùng tử, cùng nhau phiên bạc đến trên trời góc bể. Thế nhưng bản thân cũng hiểu rất rõ ràng, anh chắc chắn sẽ không để cô đi, càng không muốn có khoảnh khắc biệt ly như thế này. Ta úy, cô hít sâu mùa hơi, mỉm cười nhẹ nhàng. Quay sĩ Kiên đứng dưới ái nắng, thân hình thẳng tắp như bóng cây lớn ngạm hạt để mắt anh hơi u tối, hương mặt trắng trẻo sạch sẽ, Lúc hai người đứng gửi nhau Vân Trang cơ hồ có thể ngửi rõ Mùi hương hoa trà nhạt nhạt trên người anh Em hãy ở lại đây Anh ngửi lại vài giây Ánh mắt dịu dàng và tràn đầy kiên định Đợi tôi trở về Đợi tôi trở về Không thể Trước đây cô đã được nghe ràng rất nhiều lần Trước khi bộ đội đặc công Là bất cứ nhiều vụ gì Họ đều phải ký một bản cam kết Chấp nhận hy sinh vì tổ quốc Nói không chừng đội lính đặc công của Sĩ Kiên cũng như Suzuki trong hậu ruệ mà trời trước khi chấp hành nhiệm vụ đều để lại di thư. Phải mặt phân trang có chút căng thẳng, cô hơi nhớt mắt nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng. Em có thể đi cùng được không? Đây là nhiệm vụ. Cô còn chưa nói hết câu, Sĩ Kiên đã lạnh lùng ngát lời. Nhiệm vụ của em là ở S11, không phải là đi cùng bộ đội đặc công chúng tôi. Em muốn đi cùng anh Không phải nói có chuyện gì Em cũng đứng bên anh sao Kiên cho em đi cùng anh đi Tiểu vụ trịnh Vân Trang Đây là mệnh lệnh chỉ huy Đề nghị cô quay về căn cứ Khi nói những lời này Thật sắc của anh vô cùng nghiêm nghị Ngữ khí sư khoát rõ ràng Dường như không một chút lưu tình đuổi cô đi Vân Trang vừa thương vừa giận Đến thắt ruột thắt gan Tuy nhiên cô không phải là người không hiểu chuyện Càng không thể đứng đôi co với sĩ Kiên Làm hết thể diện của anh được Hơn nữa Người đàn ông này còn kiên quyết hơn cô Anh đã nói Không đồng ý Nghĩa là dù cô có làm gì Thì anh cũng vinh viễn không mềm lòng Vân Trang suy nghĩ một lát Rồi dậm chân đứng thả người Tài dương ngang thái dương Rõ ràng trả lời Báo cáo chỉ huy Rõ Quang sĩ Kiên lại lùng quay người rời đi Anh đang trò trang ở sân bay chiều lên bảo lương anh hình bóng cao lớn cô đơn đổ dài xuống mặt đất. Hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ vận một bộ đồ jean màu đen đơn giản. Đầu đội mũ lưỡi trai ba lô đeo sau lưng cũng không phải là loại quân đội hay dùng, mà chỉ là một chiếc ba lô du lịch loại bình thường. Như thế cũng có nghĩa là, dù anh có hy sinh khi làm nhiệm vụ, thì cũng không được hy sinh dưới danh nghĩa bảo vệ thủ quốc hay chiến đấu vì dân tộc mình. Dù anh có bị bắt giam, bị xa tấn, anh cũng đều không có quyền được tổng bộ cứu viện hay dẫn độ trở về nước. Nghĩa là nếu chết cũng không được nhận xác, một núm cho tàn cũng không được mang về quê hương. quay sĩ kiên, quay sĩ kiên, quân nhân phỹ thại. Phần trang giữ nguyên tư thế sửa tay ngang thái dương cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn sau đường băng mới thôi. Cô hít sâu mấy ngủ không khí đáng chát dưới ánh nán trói trang Rồi ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ hoài bát bướng bình thường hay Chỉ cần nghĩ đến việc một mình anh đứng trong mưa bom bão đạn Một mình anh xông pha chiến sường Cô đã không sao chịu nổi Hổ hổ lần này anh đi đến tận vùng Tabacan băng giá chiến đấu Với bọn phỉ hủ mạnh si quay sĩ kiên Em nhất định sẽ không để anh đơn độc chiến đấu Em nhất định sẽ đứng bên anh Có chết cũng sẽ chết bên anh Đời này đều sẽ luôn như vậy Máy bay sử dụng cất cánh, bay lên bầu trời rộng lớn và theo những con người ưu tú của quân đội nước nhà đi đến một phương trời mới đầy gian khổ và hiểu huy. quay sĩ Kiên ngồi trên ghế, đổi tựa vào thành máy bay, nhảm mắt an tĩnh. Cứ nghĩ đến vẻ mặt lấm tấm mồ hôi vì đứng dưới nắng của Vân Trang lúc nãy, anh lại cảm thấy lòng ngực mình trở nên vô cùng bước bối. Ở một nơi nào đó tận sâu trong đáy lỏng rất đau mà không biết phải làm sao. Trước đây, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, anh đều cảm thấy phi quang phải thoải mái, không hề vướng bận gì. Quê nhân trên đầu khởi tổ quốc, vì nhân dân, vì dân tộc mình, chết thì có gì đáng hối hận, hy sinh thì có gì đáng tiếc. Tuy nhiên hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt màu đỏ và sự xa của người con gái ấy, lời đầu tiên trong đời, anh cảm thấy không nỡ xa rời, không nỡ ly biệt. Nếu có thể Còn không nỡ để cô một mình ở lại nơi đó mà muốn đem cả Vân Trang đi theo anh. Nghĩ đến đây, Sĩ Kiên bất giác mở mắt, bên ngoài vẫn là những tầng mây dày trắng muốt mờ mịt, khẩu già trước mặt cũng rù ren như tâm trạng của anh bây giờ. Quay Sĩ Kiên hít sâu một hơi, dù ngồi thả dậy, liếc nhìn bọn Phan Đường đang ngủ gục dưới sàn, rồi lại nhìn đồng hồ. "Lát sau, anh lấy điện thoại vệ tinh gọi một cuộc." Những tiếng tít tít riêng biệt vang lên hồi lâu, chừng nửa phút sau mới có tín hiệu trả lời. Người ở đầu dây bên kia cất giọng ngái ngủ. Tôi bảo này, quanh sĩ Kiên, anh em nhà cậu có biết giấc ngủ quan trọng thế nào với cơ thể con người không hả? Tại sao hết anh trai cậu rồi lại đến cậu, phói đám giấc mơ của tôi thế? Baron, anh cất sọng nhạt nhạt. Tôi đã lắp sẵn tên lửa hành trình và cài đặt tọa độ tương ứng với nhà anh. Có cần ngủ thêm một lát nữa không? Baron nghe xong còn bờ dậy nhanh hơn cả lúc Dương Kiến Thảnh nói tặng anh ta bốn cô mi nữ, nghiến răng nghiến lợi trả lời. Cái thằng nhóc này, độc mồm động miệng như thế soại chết người ta rồi. Sĩ Kiên nhìn đồng hồ đeo tay, lãnh đạm lên tiếng. Khoảng một tiếng nữa tôi đến thành phố B. Baron ngáp dài, một bên vai kẹp điện thoại, hai tay phơ bửa của nó mọc vào người. Cái tên quét sĩ kia này ấy à? Hành động còn đặc biệt khủng bố hơn cả Dương Kiến Thảnh Nam Xưa. Cậu ta nói lắp sẵn tên lửa hành trình, tức là 5 phút nữa anh ta không dậy, ngôi nhà đẹp đẽ này sẽ bị hủy diệt thật đấy. Không đùa với quân nhân được đâu. Barron mang vẻ mặt bất mãn nói qua điện thoại. Biết rồi, 18 giờ sáng đã gốc cái gì chứ? Nói đi, muốn mấy cái máy bay. 1. Sĩ Kiên chầm mặt một lát rồi nói thêm. Loại có thể tàng hình, Và trang bị thêm động cơ siêu tốc càng tốt Mẹ kiếp Ngay cả ngữ điệu và lời nói Cũng giống hệt kiến thành Chỉ khác mỗi một thứ Đó chính là quách sĩ kiên không trả giá bằng mi nữ Mà nói cho anh ta an bom Baron hậm hực Hừ, tưởng gì Lần này cậu có định mời anh và anh trai cậu tham chiến không đấy Lâu ngày không có việc gì làm Tại trận anh buồn tràn sóc phát điên rồi Tạm thời chưa cần Baron, anh biết bọn phỉ gì lây chứ Biết, mẹ nó, bọn chó đó cắn trộm anh một lần Anh còn chưa có cơ hội để cho chúng đi báo cáo Diêm vương Gần 3 năm nay anh ta ở lì ở thành phố B Đổi hết cô mi nữ này đến hot gơn khác Có thời gian bảo thủ mới lạ đấy Thực lực bọn chúng thế nào, anh có biết không? Anh cũng không rõ lắm Chỉ biết bọn chúng xây căn cứ ở vùng Tabacan Nghe nói là dưới dưới lớp băng thì phải Người thì không nhiều lắm, khoảng 3 300 người Nhưng vũ khí quân sự thì cũng ngon đấy. tôi biết rồi. Baron, anh mở đường băng đi. Ok, đáp máy bay xuống đi. Anh và Thành chờ cậu. Một tiếng sau, máy bay sử dụng của đội đặc công đáp xuống đường băng trong biệt khu của Dương Kiến Thành. Vị đại ca nam xưa của bang hậu giã bây giờ vẫn thích mặc sơ mi đen quần ô đen, máy tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi. Baron đứng bên cạnh anh, vẻ mặt ngái ngủ, ăn mặc loài loài như con công. Sĩ Kiên bước xuống đi đến gần Kiến Thành, chậm rãi lên tiếng. Anh! bóng dáng Sương Kiến Thành cao lớn và trưởng tĩnh, hệt như phong cách của quét Sĩ Kiên. Gương mặt anh hoàn hảo như tảng tượng, từng đường nét khóc cạnh rõ ràng. Sương Kiến Thành phong độ người người như vậy, mà đứng bên cạnh Baron, quả thực là một bức tranh tương phản đả kích lòng người. Kiến Thành mỉm cười ôn hòa. Lần này đi có lâu không? Em cũng chưa biết, bây giờ xong việc thì quay về. Có cần đến chào ba mẹ em một tiếng không? Quay Sĩ Kiên lát đầu. Không cần đâu, bây giờ em phải đi ngay. Ánh nhã lúc này ở trong nhà, sau khi nghe thấy tiếng máy bay hạ cánh, liền đeo tạp dề chạy ra gần đửa băng hét to. Sĩ Kiên, đem anh Thành đi cùng đi, anh ấy ở nhà phiền muốn chết. Nói xong, cô còn chưa kịp nghe Sĩ Kiên trả lời. Thì mấy đứa nhóc tiểu thành trong nhà đã chai nhau khóc we we Khiến cho An nhã lại phải co giò vội vàng chạy vào Bà Rôn liếc kiến thành rồi bày ra điệu bộ ngao ngán lác đầu Thấy chưa dĩ kiên Cậu hãy học tôi đây này Sống tự do tự tại với gái đẹp như tôi mới là sống chứ Cưới vợ xin coi làm gì Bây giờ đến ra ngoài uống rượu một bữa Cũng phải xin vợ gãi lưỡi Trở trở Đại ca sang hổ Nam xưa đâu mất rồi Dương kia thành sắc mặt lại như băng, liếc baron. Cậu cơ miệng. Quay sĩ Kiên nhìn bận họ, khẽ cười. Đại ca giang hồ hay bác sĩ cốc quốc bảo thì khi lấy vợ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Ngay cả ba anh ra ngoài luôn được người khác tôn kính cúi đầu. Vậy mà về nhà vẫn đeo tạp dề nấu cơm cho mẹ lam lam của anh như một người chồng, người cha bình thường. Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ở phía sau... Mọi văn đường đã vận chuyển vũ khí lên máy bay của Baron song xuôi. Sĩ Kiên khẽ liêu bọn họ, sau đó quay sang nhìn Kiến Thành và Baron, chậm rãi nói. Em phải đi đây. Kiến Thành khẽ gợi đầu, giữ tính mạng quay về, có chuyện gì dù điện thoại vệ tinh liên lạc, anh và Baron sẽ để ngay. Em biết rồi. Quay Sĩ Kiên lại nhà trả lời. Chuyện lần này em đến Tabacan, tạm thời đừng để người khác biết, đây là nhiệm vụ bí mật quốc gia. Máy bay quân sự của Baron đi hết đường băng trong biển khu rồi phóng phút lên bầu trời. Nửa phút sau đã hoàn toàn hòa vào màu da trời muốn hút trong không khí. Sử dĩ dĩ kiên sử dụng loại máy bay này là vì nó có thể tàng hình trên bầu trời, không có logo số hiệu hay sơn màu quốc kỳ. Lúc bay qua bay lại giữa vùng không phận của các nước không bị radar quân sự phát hiện. Máy bay dân dụng mà quân đội cấp cho anh chưa đạt được đến mức tàng hình như vậy. Thế nên để tránh những phiền phức không cần thiết, Sĩ Kiên đã liên lạc với Baron từ sớm, mượn máy bay của anh ta. Vùng Tabacan cách biên giới Việt Nam khoảng 12 giờ bay, chọn lúc di chuyển để tránh bất sức, mỗi người trong đội đặc công đều thay nhau ngủ. Phan Đường ngồi bệt xuống sàn, làm bẩm với Trần Nguyên bên cạnh. Ôi, những tháng ngày tuyệt vời của chúng ta đến rồi, không phải suốt ngày rơ tay ngang thái dương chào đại úy nữa. Ở trong căn cứ làm thủ tục muốn chết Tao cũng thấy vậy đấy Trở Nguyên nhau nhở ngồi nghỉ súng Đi tác chiến thế này Thích ăn gì thì ăn Ngủ lúc nào thì ngủ Thích thì gọi là sếp Không thích thì gọi là đại ca Ôi tao ước suốt ngày được đi tác chiến Nói xong trở Nguyên đi đến thủng tự súng Tị lấy thêm một cái nữa để lắp sáp cho đỡ buồn chán Khi anh ta vừa mở thùng gỗ ra Thì đột nhiên sợt mình suýt hét ẩm lên Miệng hà hốc là bắp mái mới phát ra được mấy chữ Xếp xếp, anh, anh nhìn này Phan Đường cũng hỏng hớt nhanh chân chạy lại Khi nhìn thấy thứ trong thùng Biểu tình trên mặt anh ta cũng kinh ngạc không kém trần nguyên là mấy Phan Đường hét to Đại ca, anh xem này Sĩ Kiên cùng mấy người nữa đang tranh thủ chợt mắt Nghe thế vậy liền vội vã bởi dậy Anh giả bước đi lại gần Lúc nhìn rõ Vân Trang đang ngủ ngon như chó con trong thùng, cảm giác đầu tiên của Quách Sĩ Kiên chính là bất lực, tột cùng bất lực. Thế nào mà cô lại lên được máy bay dù còn trao được vào thùng vũ khí? Bây giờ thì hay rồi, không thể quay về được nữa. Quách Sĩ Kiên thật hết nói nổi. Anh co mày quát, trịnh Vân Trang. Vân Trang hơi cựa quậy chút lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Xung quanh người dĩ kiên như có một lớp hải khí bao phủ Cả lúc cả lạy lẽo Lạnh đến mức những người quân nhân đường đấy đột nhiên nổi hết xa gà Phan đường đi theo anh bao nhiêu năm Tất nhiên là đã ngửi ra được mùi nguy hiểm phát ra từ người đại úy Cho nên nhanh như cát cùi xuống vô vỗ vai phân trang Này tỉ dậy Anh ta nghiền răng để thấp giọng Em sắp chết rồi đấy tỉ dậy mau Để em ngủ tí Giọng điệu cô ngái ngủ Đến Tabacan chưa thấy anh đường. Sống lưng Phan Đường lập tức cướng đờ. Anh ta mở to mắt, há hốc mồm nhìn quay sĩ kiên. Phải mặt xếp lạnh như cục đá, ánh mắt như lửa dao có thể giết chết người khác. Phan Đường khó rửa mếu rửa, tự hiểu anh ta đã rơi vào cảnh tỉnh nghe lý gian rồi. Sau khi hạ cánh, phi đại úy này không bắt anh ta đeo ba 40 cân, chạy 20 vòng quanh vùng băng thì mới lạ đấy. Đại, đại, đại úy, Đại ca, không phải đâu, em thề, em không cho cô ấy lên máy bay Phần trang nằm dưới thủ nghe thấy câu này liền sự tỉnh Vội vàng bật dậy, không để phòng nên đầu độc cốt một cái lên thảnh máy bay À Cô xoa xoa đầu, sau đó nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của quách sĩ kiên Cô ngay lập tức đổi thành vẻ mặt nịn nọt cười lấy lòng Đại úy, thật ngại quá, lùn ấy em vào phòng kho xem súng mà tự nhiên nhìn thấy nhiều loại súng xêu gọn gàng như thế là hai mắt em cứ díu hại, cuối cùng lan vào thùng súng này ngủ quên mất. Tỉnh cờ quá, các anh lại đem đúng chiếc thùng này đi. Phan Đường đứng đối diện, không dám nói to, chỉ dáng mấp mái môi, dùng khẩu hình ra hiệu với vân trang. Cô mà dù không thể đào được anh ta muốn nói gì, nhưng vẫn đủ sức đòi ra tình hình không ổn, lại tiếp tục nhìn dĩ kiên, nói Em không cố ý đâu, anh xem, Tại ngủ trên súng sẽ chịu quá, nên em mới không biết bị các anh đưa lên máy bay đấy chứ. Mấy người đứng phía sau quay sĩ Kiên, ngay xong câu này, ai này đều phải cố gắng nhịn cười. Vì nhịn quá mức, nên mặt mày ai nấy đều trở nên phạn vẹo. Chị Vân Trang Sĩ Kiên nghiến răng nhấn mạnh từng giữ. Vân Trang vội vàng bỏ ra khỏi thùng, đứng thẳng người, báo cáo có mặt. Chúng tôi không lấy súng tử trong kho. Lúc này, những người còn lại không thể nhịn được nữa Có người phỉ một tiếng Kéo theo sau là phản ứng dê truyền Tất cả đều bụng miệng cười nghiêng à Vâng Trang, súng này đi thân đã úy trợ từ khẩu Rồi mới được chúng tôi xếp lên máy bay đấy Phản đường vừa cười sặc ruộng vừa cố gắng nói Trần Nguyên chen vào Em không biết trong kho không có các loại súng này à Súng đặt riêng cho bọn anh đấy Quách sĩ Kiên lại lùng liêng mắt một cái Tám người phía sau lập tức cơm nhín Không ai dám hèn răng nói thêm câu gì Mặt mày Vân Trang hết sành lại trắng Cô lên lén nhìn anh Lúc thấy ánh mắt sĩ kiên hướng về phía mình Cô lại như làm việc xấu bị phát hiện Lập tức cụp mì mắt Nhìn chằm chằm sàn máy bay Đi theo thôi Nói rồi anh đi vào một xe phòng cách đó một quãng Vân Trang cứ đứng ngơi ra Đến khi phan đường huy phai Cô mới sật mình bừng tỉnh Dũng cảm lên em hi sinh bản thân đi vào chỗ chết để cứu mạng bọn anh đi. Vân Trang mặt méo sạch. đều là tại anh, tại anh không đánh thức em. Đảng nào cũng chết, chết sớm ngày nào, khỏe ma ngày ấy. Em đi mau lên, thử dùng mỹ nhân kế nị nòn anh ấy xem, biết đầu xếp lại tha mạng. Chỉ, đồ tham sống sợ chết, thật sớm hẳn quân nhân. Cô xoay người đi về hướng phòng của dĩ kiên, con môi nói. Nhìn em đây này. Ở bên trong phòng, Người đàn ông ngồi sầm lặng trước bài làm việc, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của anh. Từ mảng sáng tối vẽ lên những đường nét đẹp đẽ, cả khiến sù mạo của anh tuần mỹ xuất thần. Phần trang nuốt khan một ngụm nước bọt. Mặc dù hiện tại đang còn run, nhưng nhìn thấy sai đẹp vẫn thẻm nhỏ rãi. Cô đi lại gần, hít sâu một hơi, cùi thấp đầu, em xin lỗi. Em còn biết xin lỗi. quay sĩ kia nhìn chào chào cô, ánh mắt sắc bén. Có thể nhìn ra một vài tia giận dữ trong đó Phải mặt Vân Trang để vẻ hối lỗi Em sai rồi Em biết làm như vậy là sai Nhưng mà Cô hơi ngợp ngừng Ngừng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh Em sẽ không để anh chiến đấu một mình Không bao giờ Chị Vân Trang Tại sao em lại thích hành động theo cảm tính như vậy Em được đào tạo bài bản Em cũng đã từng chứng kiến quân nhân chiến đấu Không lẽ em không nhìn ra chuyến đi này rất nguy hiểm em biết, nhưng em cũng như anh, một khi chấp hành nhiệm vụ sẽ hết lòng vì nhiệm vụ. Đừng nói với tôi hai chữ nhiệm vụ. Nhiệm vụ của em không phải kỳ chấp lại quá trình tác chiến lính đạc công. Việc chúng tôi chiến đấu là bí mật quốc gia. Ngữ điệu của anh vô cùng lạnh lẽo, phỏng phất đem theo uy quyền và cả sự thất vọng. Em hiểu thế nào là bí mật quốc gia không? Phần trang củi thốc đầu một lời nữa. Đôi mắt trực rơi xuống rồi lại càn răng nuốt ngược vào trong lòng. Cô biết anh là người đàn ông nói được làm được, là vị chỉ huy quyết đoán xưa nay với khiến binh sĩ dưới quyển tâm phục khẩu phục. Là người một khi đã quyết định điều gì đều không ai có thể lay chuyển Cô cũng biết cô trốn theo anh thế này khiến anh rất thất vọng. Nhưng mà mặc dù đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, khi anh xét phạt cô, cô vẫn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Vì cô muốn ở bên anh nên mới làm như vậy. Vì cô quan tâm đến sự sống chết của anh nên mới không chịu rời xa anh. Lẽ nào anh không cảm nhận được tấm lòng của cô? Vân Trang hít thêm mấy ngụ không khí để lấy thêm tinh thần. Cuối cùng nói, nhiệm vụ của điệp vụ chị Vân Trang là ở tiểu đoàn C11. Còn nhiệm vụ của em của một người thực sự quan tâm anh là ở bên anh. Ánh mắt lạnh lùng của quét sĩ Kiên sửa qua vài tiết sửa sốt, đáy lòng anh hơi sao động, đột nhiên lại thấy trái tim nhỏ đau. Anh không muốn cô đến đây, không muốn nặng lời với cô, chỉ vì không muốn phần trang gặp nguy hiểm. Anh là quân nhân, sang khổ hiểu nguy thế nào cũng đều là nhiệm vụ của anh. Quân nhân hy sinh không hối hận, nhưng mà để một người con gái phải xông pha cùng anh trên chiến trường, sĩ Kiên cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại. Anh im lặng một lúc, lát sau mới chậm rãi lên tiếng Em không nên đến đây Em biết, em hiểu Cô đi lại gần, đứng đối diện với Quách Sĩ Kiên Dù sao em cũng đã đến rồi, anh đừng đuổi em đi nữa Kiên, đây là quyết định của em, sửa chết thế nào, em nhất định không ân hận Nhìn khỏe mắt hơi ửng đỏ của Vân Trang, anh thật sự không biết phải nên làm thế nào Sĩ Kiên suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói Ở trường tình báo đều luyện võ như thế nào Một mình em đánh được 6 người đàn ông khỏe mạnh Sử dụng súng Có thể bán bằng cả hai tay Em sát xong một khẩu AK hết 10 giây Nhanh nhất trong tất cả các bạn cùng khóa chị Vân Trang Em nghe đây Anh từ dậy Bóng dáng cao lớn trẻ khuất người con gái nhỏ bé trước mặt Báo cáo thẻ úy chị Vân Trang có mặt Trên người quê sĩ Kiên tỏa ra Mùi hoa trà thơm mát nhạt nhạt Loại hương thơm này xuất phát từ da thịt Không phải sang bất kỳ loại nước hoa nào Anh đừng xếp gần cúi xuống nhìn cô Mùi hoa trà bay vào trong cái mũi Tôi không cần em chiến đấu cùng tôi Khi ra chiến trường Em phải tự biết cách bảo vệ bản thân mình Anh ngử lại vài giây Rồi bổ sung thêm Nếu tôi gặp nguy hiểm Không cần em cứu tôi Càng không cần em xông vào hiểu nguy cùng tôi Tôi ra lệnh cho em Dù có thế nào cũng phải bình an trở về Trái tim vân sang như có một mũi tên xuyên qua, đau xé ruột xé gan nhưng vẫn cố né lại, ngừng cao đầu nhìn anh, sau đó sợn chân đứng thẳng người. Báo cáo đại úy, sõ. 10 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống vùng bác giá ở Tabacan. Đây là giải biên giới ngàn cách Trung Quốc và nước Nga, từ phương tạm hướng đều phủ một màu băng trắng toát, tuyết sơi giải đặc, cuốn bể xung quanh đều không có dấu hiệu sinh tồn của con người. Vân Trang lúc này mặc dù vẫn còn ngồi trong khoang máy bay ấm áp Nhưng cơ hổ vẫn có thể cảm nhận được cái xét cắt ra các thịt của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài Cô từ nhỏ vốn đã sợ lạnh Bây giờ đến vùng toàn băng tuyết thế này chắc chắn sẽ cửa khổ không ít Nói không chừng trước kỳ chiến đấu đã sớm chết vì viêm phổ rồi Vân Trang nghĩ đến đó, mặt mài méo sạch ngẩn ra hồi lâu Lát sau vừa ngở đầu hít sâu mấy ngụ không khí để lấy thêm tinh thần rồi đứng dậy. Không ngờ vừa mới xoay người đã vô tình va vào quay sĩ kiên đang đi đến. a đại, đại úy. Anh nhìn sắc mặt hơi trắng bẩy của cô, bớt chuột nhíu mày. phần chàng còn sợ anh đuổi mình về hơn cả phải chịu thời tiết cho nên. phần chàng còn sợ anh đuổi mình về hơn cả phải chịu thời tiết lạnh. Cho nên vội vàng khuôn phủ lại Vẻ hoài bát thường ngày Cười cười nói Anh đi đâu thế Sĩ Kiến im lặng một lát rồi đưa tay ra Lúc này Vân Trang mới nhìn thấy trên tay anh Là một bộ đồ cách nhiệt Và một đôi sẻ đi trên tuyết Cái này cô ngập ngừng nhìn anh Cho em hả Ngoài trời rất lạnh Em mặc vào tự giữ ấm cơ thể Chỉ một lời nói đơn giản này thôi Mà đáy lỏng Vân Trang tự như có Một dòng nước ấm trải qua Tình trạng sợ hãi ban đầu đột nhiên cũng vì anh xịu đi không ít. Cô mỉm cười sơ tay nhận lấy bộ đồ trên tay sĩ Kiên, rõ sàng nói Em biết rồi, cảm ơn đại úy. quay sĩ Kiên khẽ khởi đầu, sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Phản đường là người đi xuống khỏi máy bay đầu tiên, anh ta cầm một chiếc nhiệt kế ngồi sổn xuống, xuống đo nhiệt độ, lát sao vẻ mặt lập tức trở nên nhanh hóa. Đại ca, nhiệt độ ở đây là âm 20 độ. Trở nguyên mặc dù đã mặc đồ giữ nhiệt Và đội mũ cẩn thận Nhưng mũi anh ta vẫn đỏ lựng lên phỉ lạnh Xuân dẩy nói Bẻ ơi, ầm 20 độ Mó trong người tôi sắp đông lại rồi Sĩ Kiên chậm rãi bước xuống dưới Nhìn nhờ kế trên tay Phan Đường Rồi suy nghĩ hồi lâu Phải phút sau mới nói Quét lợi tử mặt băng bên dưới Và tiến hiểu vũ khí hạt nhân xung quanh đi Rõ Phan Đường thu lạn nhờ kế Lấy laptop ở túi đa bên người Dù đặt lên đùi, bàn tay vừa gõ phím vừa run Xem nào, bọn chó chúng mày ở đâu nào Thời tiết bên ngoài lại đến mức Nếu đem đổ một cốc nước xuống đất Nước còn chưa kịp chạm đến lâu tuyết dưới chân Thì đã đông cứng thành đá Phàn đường của một lúc Thì vai đã nạn chữ tuyết trắng Những ngón tay cũng bắt đầu cứng lại Mới đến hơn 10 phút sau Anh ta mới quay sang nhỉ mọi người Hét lên Ôi mẹ ơi Trên màn hình là một bản đồ 3D được máy quét trọng lực vẽ ra. Giữa lớp băng, cách chỗ bọn họ đứng chừng 10km, có một căn cứ quân sự được xây dựng vô cùng hoành tráng. Thiết kế hai tầng, tầng một để các vật thể có hình dạng giống như máy bay chiến đấu, tầng dưới để rất nhiều đồ vật bằng kim loại, cách bố trí như những phòng nghiên cứu trên mặt đất. Trẻ Nguyên đứng bên cạnh nhìn thế Thế cũng kỳ ngạc không kém phan đường, lắp bắp nói, Mẹ ơi! Hoành tráng thế Trả lại về mấy người quân nhân dễ kích động kia Chỉ có quay Sĩ Kiên Và một người nữa là vô cùng trầm mặt Tại ga Tầng 1 để máy bay Tầng 2 có lẽ để nhiên liệu Và bố trí các phòng nghiên cứu Khu phòng ở và phòng chỉ huy Phòng điểm đạm cơ sọng Sau đó chỉ vào một điểm hình vuông trên laptop Phòng này lớn nhất Địa thể khác biệt nhất Có lẽ là gian phòng chỉ huy Nghe thấy giọng nói của Mà Phong Phần trang bớt xác ngoái đầu lại nhìn. Từ lúc cô bắt đầu đến căn cứ C11 đã cảm thấy anh ta vô cùng ít nói. Hầu như sau những lần tác chiến, Phong đều chỉ nhận lệnh và trả lời rõ một tiếng, sau đó một mình âm thầm hành động. Nghe nói, năng lực của anh ta rất đáng nể, mặc dù không được đào tạo qua các trường quân sự chính quy mà chỉ đi nghĩa vụ. Thế nhưng vì tư chất và thành tích hơn người của mình mà Phong được cấp trên đạt cách tuyển dọn vào đội đà công. Một người xuất thân như vậy trong quân đội Mà được vào đến đội đặc công Chắc chắn không hề đơn giản Sĩ Kiên hơi gật đầu với Phong Im lặng một lát rồi nói Bên ngoài có thiết lập phòng tuyến bảo vệ Chúng ta đến gần thực địa trước Xây dựng kế hoạch cụ thể sau Rõ, đại ca Ánh mắt anh hướng về Phía dãy núi phủ đề băng phía trước Ngữ điệu gọn gàng sứt khoát Chúng ta đi bộ di chuyển đến gần căn cứ Mọi người chia nhau lấy các phần dụng cần thiết Mỗi phút nữa xuất phát. Sau khi nhận lệnh, 11 người đàn ông chia nhau làm việc của mình. Quay sĩ kiện cũng neo ba lô nặng mấy chục cân lên vai, dẫn đầu toàn đội di chuyển trên băng tuyết. Phần chàng vì sợ anh bắt mình ở lại trên máy bay nên không dám hẻ răng nói câu gì. Cô tự động tàng hình trước mặt mọi người, sau đó lặng lẽ ôm theo mười mấy khẩu súng đi theo đội đặc công của sĩ kiến Phan đường thấy cô phát súng đi sao cùng Cho nên cũng tự giác đi chậm lại Bắt đầu hóng hớt nói chuyện Này đại ca bảo em phát súng à Xịt anh nói khẽ thôi Không anh ấy nhận ra em Thỉnh thoảng anh ấy vẫn quay lại Nhìn em đó thôi Em tưởng anh ấy không biết em đi theo đấy à Hả Mặt vân trang ngơ ra Nhìn em á Em tưởng anh ấy giả sát bọn anh đi nhanh hay chậm chứ Bọn anh hành quân Theo anh ấy bao năm rồi Làm sao cần giảm sát đi nhanh hay chậm? Đại ca nhìn em đấy, anh chẳng biết gì cả. Nghe thấy vậy, cô le lén ngở đầu lên nhìn bóng dáng của quét sĩ Kiên. Bơi chân anh y dấu trên tuyết, sống lưng thẳng tắp. Lúc dưới một màn mưa tuyết trắng, cảm thoát lên vẻ đội trời đạp đất trấn động lao người. Người đàn ông này, hoàn ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng đều hoàn mỹ xuất thần như vậy. Sự quyền rũ không phải xuất phát từ ngoại hình hơi người, mà là từ nội hàm và phong thái Ở quan sĩ Kiên, cô có thể nhìn thấy được sự vĩ đại và cao quý của một người quân nhân sự điềm đạm và trí tuệ phi thường của một thiên tài quân sự phần Trang ngẩn người nhìn theo anh hồi lâu rồi mới chậm chậm lên tiếng Anh Đường, anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng như thế à? Không, đại ca lúc làm nhiệm vụ thì đều nghiêm túc như vậy nhưng khi rời khỏi doanh trại thì chẳng khác gì một thanh niên mọt sách dễ gần cả Có lần bọn anh được nghỉ một tuần, đại ca dẫn bọn anh đến quán ba nhà ngấy uống rượu. Anh ấy uống nhiều nhất, uống xe nhất, uống xong còn khoác vai bọn anh kể rất nhiều chuyện. Sau đó cũng lan ra ngủ dưới sàn. Nói chung, đại ca ở ngoài sẽ chịu lắm. Vậy sao? Cứ nghĩ đến người như quách sĩ Kiên mà đến quán ba uống rượu còn cùng bọn phan đường ngủ dưới sàn. Bần Trang lại tưởng tượng ra lúc ấy anh sẽ sai đến mức đỏ mặt Sau đó cô khẽ cười một mình Anh ấy cũng có lúc như vậy à Đương nhiên Lúc không ở trong doanh trại Anh ấy cười rất tươi Không lạnh như cục đá thế này đâu Vậy anh ấy nhìn thấy em đi theo thế này Có bắt em quay về máy bay không nhỉ Không Phan Đường tỏ ra hiểu biết Lắc đầu Một mình em ở trên máy bay Còn nguy hiểm hơn đi cùng bọn anh Thế nên đại ca không bắt em quay về đó đâu Phần Trang nghe xong, xu sướng như mở cờ trong bụng. Anh không bắt cô quay lại máy bay là tốt rồi. Được bên anh cùng ra chiến trưởng lại giá, sàn khổ thế nào cô cũng chịu được hết. Đi cùng bộ đội đặc công chiến đấu là Vinh Quang đấy, Vinh Quang đấy. Được tác chiến cạnh Quách Sĩ Kiên lại càng đáng để tự hào. Hơn nữa, cô còn không nỡ xa anh. Phần Trang nhìn bộ dạng đeo ba lô nặng mấy trục của phần đường, hạ giọng nói nhỏ. Sao anh lại gọi anh ấy là đại ca Trong quân đội chẳng ai xưng hô thế này cả Em không biết à Mỗi lần đi tác chiến bí mật thế này Bọn anh đều không xưng Theo cấp bậc trong quân đội Nếu vô tình để địch nghe được thì lộ hết Lần này cũng vậy Bọn anh có người ít, người nhiều tuổi hơn anh ấy Nhưng vì anh ấy là chỉ huy Nên ai cũng đều tôn trọng gọi một tiếng đại ca À ra là thế Cô gật gù đồng tình Bọn anh không dùng máy bay Không dùng vũ khí của quân đội, cũng không mặc đồ quân nhân là vì không muốn để lộ thân phận. Phan Đường huyết sáng một cái, càng giọng khen ngợi, chính xác. 13 người hành quân đi trên tuyết rất lâu, ban đầu còn có phải người trò chuyện. Sau đó để tránh mất sức, nên ai cũng đều tổ chung yên lặng bước đi. di chuyển được chừng 5km, vận trang đã bắt đầu thấm mệt. Hai vai vì đeo súng cũng trở nên mỏi như chân lùn dưới tuyết dường như sắp không bước nổi nữa. Trước kia ở trường tình báo, cô cũng đã được tham gia một buổi ngoại khóa, đèo bà 30 cân, đi bộ xuyên 20 km đường rừng. Lúc đó, Phân Trang cảm thấy việc hành quân mấy chục km cũng chẳng thẩm tháp gì so với mình. Tuy nhiên, bây giờ đi trên tuyết trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, cô mới thấy bài phục lính đà công thật đấy. bọn họ im lặng đi băng băng dưới mưa tuyết, Bước chân di chuyển đến đâu, tuyệt rời chạy lớp đi đến đó. Trên vài ai cũng chịu nặng hành trang, nhưng không một người nào mở miệng nói một câu than phiền. Trong đầu cô lại bật ra bốn từ vô cùng quen thuộc, quân nhân vĩ hại Phân trang nhìn sĩ kiên đi đầu, tự hít sâu mới ngụ khí lạnh để lên xây tinh thần, lấy anh làm động lực rồi lại tiếp tục bước đi. Mọi người đi thêm một quãng, thì quét sĩ kia nói. Tất cả mọi người xử lại Đêm nay sự lều ở đây Vân Trang nghe anh nói vậy Hai chân đã sư phòng trong giải đinh Tự như được phá khỏi gâu riêng Cô sung sướng ngồi phịch xuống lốc tuyết Thở hồng hộc Phan đường thế thế liền chạy đến Đưa cho cô một bình giữ nhiệt Được nước ấm Mệt lắm hả em uống đi Vân Trang vừa lạnh vừa mệt Sơ tay nhẹ lấy theo Thảo nói Cảm ơn anh Cảm ơn đại ca ấy Nếu là bình thường bọn anh phải đi thêm 2 cây nữa, tức là đến sát rẽ núi chỗ bọn di lây mới được nghỉ lại. Nhưng mà đại ca có lẽ sợ em mệt nên dừng sớm hơn dự định. Phần trang nghe thấy vậy mới có thể cười, mặt mày đang cứng lại vì lạnh, lập tức trở nên hơi thở. Em biết đại ca nhà anh rất thương mọi người mà, đại ca nhà anh là tuyệt vời nhất. Sau đó vui vẻ uống một hớp nước nóng, hai má lại đỏ ứng lên. Mấy người đàn ông chia nhau ra dựng liều trên băng Cô cũng lang sang bên cạnh Lúc thì đưa búa, lúc thì giữ bạt Đến khi 3 chiếc liều dựng xong Thì mưa tuyết cũng bắt đầu trở nên nặng hạt Trở nguyên lấy một ít lương thử khô phát sang mọi người Hoặc họ không được đốt lửa Cũng không được sử dụng đèn pin quá sáng Cho nên chỉ bật một chiếc đèn tròn 5W Rồi ngồi chung trong một liều lạ lẽ ăn uống Ăn xong, quay sĩ kia nói Phan đường Quét trọng lực lại một lần nữa. Vâng. Nơi này, cách căn cứ của bọn phỉ di khoảng chừng 3,5 km. Lúc quét trọng lực lại một lần nữa, thì là xe phát hiện các vở thể lên cận xã hơn, nên bản đồ 3D vẽ ra cũng chính xác hơn rất nhiều. Đại khái căn cứ của bọn chúng vẫn là hai tầng. Bên trên lớp băng có các phòng tuyến và trạm khác. Phía dưới nước mới là nơi đặt các máy bay và vũ khí chiến đấu. Ở khoảng cách gần như thế này, Họ còn nhìn thấy được cả những chấm nhiệt trong căn cứ. Mỗi chấm nhiệt đại diện trong một người. Phan Đường cẩn thận quan sát một hồi rồi nói Đại ca, ở căn cứ có khoảng gần 300 người. Quét sĩ kiên trầm mạc, lát sau mới nhả nhả cơ giọng Số người này 1 3 bố trí ở trạng khác, 2 3 còn lại ở dưới tầng 2. Nghĩa là tầng 1 chỉ dành để cất giữ máy bay và các vũ khí cỡ lớn. Tầng 2 mới là phòng điều hành. Ngày mai, chúng ta không chế thang máy trước. Phòng gởi đầu. Đại ca nói rất đúng. Các đường di chuyển của bọn chúng trước. 4 giờ sáng ngày mai, chúng ta sẽ làm hai đội tác chiến. Một đội 5 người do phòng dẫn đầu có nhiệm vụ xử lý bọn lính canh ngoài trọng khác. Đồ còn lại do tôi dẫn đầu. Nhưng cơ hội lính canh phân tán sự chú ý, chạy thủ lọt vào bên trong. Rõ. Sĩ Kiên quen sang nhìn fan đường. Nhiệm vụ của cậu vẫn như cũ. Dùng freqam dò đường và chỉ dẫn cách di chuyển cho mọi người qua tai nghe. Vâng. Mọi người nên nhớ, chúng ta đến đây không phải để đối đầu trực diện, mà là để bắt thủ lĩnh bọn Zilay và hủy vũ khí chiến đấu của bọn chúng, còn hạn chế tối đa xung đột, bảo toàn tính mạng quay về. Cả đội đặc công cùng đồng thanh nói, Đại ca, bọn em biết rồi. Mấy người đàn ông ngồi trong liều bàn bạc phương án chiến đấu. vừa sang hơi mệt, Vì buổi chiều phải đi bộ trên tuyết khá lâu nên quay về lều của mình nghỉ ngơi. Thời tiết ở đây quá lạnh cho dù trong lều có dụng cụ giữ nhiệt và làm ống không khí nhưng nòng cách một lớp băng vẫn vô cùng khó chịu. Sườn cốt trên người gần như cũng bị sự khắc nghiệt ở đây làm cho đào nhức không sao cựa quậy nổi. Cô xoay ngang xoay dọc trong túi giữ nhiệt một hồi sau đó phỉ mệt quá nên ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm Phần Trang đột nhiên tỉnh lại bởi vì túi ngủ của mình bị người nào đó kéo ra. Khiến anh tới bên ngoài tràn vào làm sống lưng cô tê buốt. Phần Trang vừa giật mình vừa sợ nhưng chỉ dám hè hè mở mắt. Nhờ ánh sáng yếu hớt của chiếc đèn pin người đó cầm vào trong lều cô mới nhận ra hiện tại người đang loay hoay ở dưới chân mình là Quách Sĩ Kiên. Quách Sĩ Kiên, nửa đêm anh đến đây làm gì? Giữa lúc Phần Trang còn chưa biết anh định làm gì Thì một chân đã bị kéo ra bên ngoài Tiếp theo được bôi một chút kè mát mát Sau đó có một bàn tay đàn ông to lớn Nhẹ nhàng mát xa chỗ da bị phổng rộp ở chân cô Cơ thể phân trang hơi run rẩy Chống ngực đập thỉnh thịt Trái tim đột nhiên chấn động dữ dội Nước mắt không hiểu từ đâu xông đến Chỉ rực lan ra khỏi khóe mi Đã nửa đêm rồi Tại sao anh còn chưa ngủ Đã sắp đến giờ phải chiến đấu rồi Sao anh còn không chịu giữ sức mà đến chăm sóc cho cô làm gì? Người đàn ông này suốt cuộc là tâm tư anh thế nào? Tình cảm của anh thế nào? Có thể đừng sơ thẳng khó đoán như thế được không? Có thể đừng dè vào cô như thế nữa được không? Đái lỏng Vân Trang sông lên một nỗi chua xót khiến cổ họng cô như nghẹ lại. Người đàn ông kia thì vẫn kiên nhẫn so bóp đôi chân đau nhức của cô. Từng động tác của anh vô cùng cẩn thận vô cùng dịu dàng, dường như chỉ sợ mình mạnh tay một chút sẽ làm cô thức giấc. Sĩ Kiên thoa sòng thuốc ở chân này, lại nhẹ nhàng đặt vào trong chăn ủ ấm rồi mới cầm chân kia lên, bắt đầu thoa. Phần trang nằm trong túi ngủ chằm chằm nhìn anh, thực sự lúc này cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn. Chỉ biết chỗ bàn chân cô ba nãy còn sớt nhất, bây giờ lại vì những cử chỉ của anh mà trở nên tê dại, chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Một lát sau đó, khi thoát thuốc xong xuôi, Quay Dĩ Kiên chậm rãi chèn chăn cho cô rồi kéo khóa túi ngủ lên. Khi anh mới kéo được một nửa, thì Vân Trang đột nhiên sơ tay ra, tú chặt lấy bàn tay lớn anh, hồi hộp gọi một tiếng. "Anh Mạch." Quay Dĩ Kiên hơi sử sốt nhìn cô, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn tròn 5W, gương mặt anh sạch sẽ không một chút tì vết. Đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm đẹp đẽ Khỏe môi anh hơi động đậy Dường như muốn nói lời gì đó rồi lại thôi Trông thấy thái độ này của anh Phương Trang đột nhiên lại cảm thấy hơi ngượng Những ngón tay đang nằm lấy bàn tay sĩ kiên Bất giác cũng khẽ buông lỏng ra Anh không ngủ à? Tôi vừa trở mắt rồi Anh ngồi thẳng người Ngữ điệu trầm hạc Ngủ thêm một lát đi Ở đây điều kiện không tốt Em chịu khó phất vả một chút Em không sợ phất vả Lời tuột ra khỏi khỏe môi Cô mới nhận ra mình trả lời có hơi vội vã Phần chàng im lặng vài giây Rồi bổ sung thêm Các anh mới là người phất phả Sĩ kiên nhúm hãy nhìn cô Mất vài phút sau mới trận rãi lên tiếng Ngày mai em hãy Ở lại đây cùng với văn đường Nhớ kỹ lời tôi nói Nếu chúng tôi xảy ra vấn đề gì Em và cậu ta phải quay lại chỗ máy bay Bay về căn cứ ngay Không cần ứng cứu chúng tôi Nghe anh nói vậy Lòng ngực cô bỗng dừng thắt lại Vân Trang cố gắng mỉm cười Gợt đầu đáp Em biết rồi em sẽ tự bảo vệ bản thân mình Sẽ bình an quay về Được rồi ngủ tiếp đi Tôi về lều đây Nói xong câu này Anh vừa định đứng dậy rời đi Thì Vân Trang đã nhanh chóng ngủ dậy Hai tay ôm chặt quay dĩ kiên Từ phía sau lưng Cô ru ru nói Đại úy em chờ anh về Anh cũng phải bình an quay về Cơ thể sĩ kiên hơi cứng lại Anh mở to mắt kinh ngạc Nhưng không dám quay đổi lại nhìn Vân Trang Đây chính xác là lần đầu tiên Trong đời anh bị một người phụ nữ Không phải mẹ mình ôm Thành ra có hơi bị chấn động tâm lý Cứ ngồi im như tượng không nhúc nhích Chỉ có hai má lẫn hai tay đỏ lựng cả lên Tôi Anh ngử lại Hít sơm mùi hơi để mình ổn lại tâm trạng Mới có thể nói tiếp Biết rồi Nghe xong được lời mình muốn nghe Vân Trang mới thỏa mãn mỉm cười Sau đó chậm chạp buông tay khỏi người anh Cơ thể Quách Sĩ Kiên có mùi rất thơm Hương thơm mùi hoa trà trong truyền thuyết Giống của bác sĩ quay Cảnh Đức Khi cô ở khoảng cách gần thật gần với anh như thế này Vân Trang cơ hồ con người thấy cả mùi thanh cao trên người Quách Sĩ Kiên Cô hơi ngập ngừng nói Vậy anh về nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi Nghỉ ngơi đủ thì mới có tinh thần chiến đấu Ừ, xuyên lời, anh không nói không rằng thêm câu nào, lập tức đứng dậy quay người bỏ ra ngoài. Nhìn bóng anh vội vã rửa đi trong cơn mưa tuyết, Vân Trang không nhịn được, hẽ cười một cái. Người đàn ông này thực ra bề ngoài có hơi lãnh đạm một chút, nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp. Tựa như một dòng suối nước nóng chảy bên dưới một hồ băng, trong ấm ngoài lạnh, ai tĩnh và ngay thẳng, khiến bất kỳ người phụ nữ nào gặp anh cũng đều phải siêu lòng. Cô chậm rãi kéo khóa cửa liều bạc rồi quay lại túi ngủ, lầm nhầm đến thời gian đến khi đội lính tạ công hành quân. Đúng 4 giờ sáng, có tiếng bước chân dẫm trên tuyết đi qua liều của Vân Trang. Từng người, từng người bước qua. Cô đếm đến người cuối cùng thì bật dậy. Sau đó vội vã thỏ đầu ra ngoài, nhìn bóng lưng của mấy người đàn ông mặc đổ đen đi trong bão tuyết. quay sĩ Kiên vẫn là người dẫn đầu, lưng anh không đeo ba lô mà chỉ khoác một khẩu súng máy. Lại lẽ di chuyển trong mịt mù tuyết trắng Vân Trang nhìn cho đến khi bóng lương anh Khuất hẳn mới có giỏ trễ sang lều Của Phan Đường Anh ta hiện đang ngồi trước màn hình laptop Tay cổng cần gạt điều khiển Thấy Vân Trang mở cửa lều đi vào Liền kinh ngạc kêu lên Em làm gì mà thở hồng hộc thế Anh được anh đang mở frec Theo sát mọi người à Vừa nói, cô vừa đi lại gần Nhìn chằm chằm màn hình Phan Đường gợt đầu Ừ Một flycam bay trước dò đường, một flycam đến căn cứ so tháng tình hình, một flycam canh mấy tên lính khác. Flycam mini này là loại camera kích thước nhỏ chỉ bằng một con ruồi, do dương, nhân vật trong chuyện 7 năm không oán không hối chế tạo ra. Trên màn hình laptop là ba góc vuông hiển thị 3 hình ảnh ở những nơi mà flycam bay đến. quay sĩ kiện di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt hệt như một con báo lướt đi trong bóng đêm. Mấy người còn lại cũng lại lẽ bám theo anh Bọn họ chạy băng băng trên tuyết trong mấy chốc trước mặt đã là trạo gác của bọn phỉ si lây đường tập trung nhìn CCTV chuyển từ trạo gác Bây giờ đã là thời gian bọn chúng ngủ xe nhất Lính gác cũng bệt mỏi ôn súng ngáp ngắn ngáp dài Phan đường giữ trả tay nghe Thóc xạm nói Đại ca, bên trái 4, bên phải 5 Ở dưới lớp băng sữa cổng có một bari trục xoay gai Anh đi đến đó phải cẩn thận Ok quay sĩ Kiên liếc về nhóm phía sau Phước tay ra hiệu một cái Nhóm do so Phong dẫn đầu hiểu ý Lập tức tiến lên Ta phòng của Mọc Phong vô cùng sức khoát nhanh hẹn Anh ta giữa cơ thể sát tường phòng tuyến của địch Sau đó phương tay trẻo lên bức tường Đẩy bằng tuyết cao đến 6-7 mét Của bọn Di phần trang trước kia vẫn luôn không hiểu Mọc Phong có năng lực đến mức nào Mà lại được nhận vào đội lính tả công Không cần qua đào tạo chính quy Tuy nhiên đến khi thấy anh ta tay không leo thần thoát trên tường băng chơi rượt, cô mới hiểu vì sao tổng bộ lại đồng ý chấp nhận anh ta như vậy. Mạc Phong lặng lạng trào lên, cả quá trình di chuyển không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì. Khi leo nền bút gác, tay anh ta cầm một con dao sáng loáng. Hai tên lính khác nghe thấy âm thanh mở dao gốc thì lập tức dương súng quay đầu lại. Có hiểu bọn chúng còn chưa kịp bán ra phiên đại nào thì một tên đã bị Mạc Phong cửa đứt cổ tên còn lại thì bị cánh tay anh ta gỉ đến mức không thể hô hấp hay nói năng được câu gì. Một phút sau gục xuống, chết không nhảm mắt trên tay Mọc Phong. Ba người đàn ông còn lại trong đội đặc công cũng chia nhau leo lên các bốt còn lại. Trong khi đó, quay sĩ Kiên sẽ theo Trần Nguyên cùng bốn người nữa, nhưng cơ hội bọn lính khác đang bị người của Mọc Phong xử lý. Nhanh như cắt chạy đến cửa dẫn xuống khu căn cứ. Anh gắn một thiết bị cảm biến lên cánh cửa Sau đó nói qua tai nghe Đường, pha khóa đi Văn đường nhận lệnh, nói Vâng một tiếng Tiếp theo những ngón tay của anh ta Ngay lập tức gõ điên loạn trên bàn phím 20 giây sau Văn đường hài lòng nhấn Enter một cái Đại ca, đã xong Lời vừa nói ra Cánh cửa to lớn bằng thép chống bom đạn Của khu găn cứ cũng từ từ bật mở Bên trong là một không gian rộng lớn Được thắp sang rõ như ban ngày Tạm chiếc chiến đấu cơ giả Boeing xếp hàng ngay ngắn, còn có khoảng chục tên lính khác đã dừng sẵn súng chờ đợi quay Sĩ Kiên. Anh đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, nên khi cửa vừa mở ra, Sĩ Kiên đã ra hiệu cho bốn người đứng sau nét theo cánh cửa, tiếp đó nhanh như cắt, ném một quả bong khói bên vào trong. Khiến cho mấy người lính khác kia còn chưa kịp nổ súng đã hoàn toàn mất phương hướng, đến việc bầm chuông báo động còn không nhìn thấy đâu. Phải cam không thể nhìn được xuyên qua khói nhưng Vân Trang cùng văn đường ở phía bên này có thể thấy được đường đi bằng bản đồ 3D do máy quét lượng từ vẽ ra. Lúc sĩ Kiên vừa bắt đầu xông vào bên trong văn đường đã nhìn chằm chằm bản đồ nó nhanh qua tai nghe Đại ca, đi thẳng, 5 mét sẽ trái. Anh nghe thấy nhưng không thể mở miệng nói gì ở bên này Vân Trang nín thở chờ đợi từng hành động của anh. Lát sau, từ trong máy tính chuyển ra mấy âm thanh Bụp bụp, sau đó hự một tiếng Cô quay sang nhìn Phan Đường Hơi sửng sốt kêu lên Anh Đường, đã xảy ra chuyện gì? Di chuyển trong khói xảy đặc như thế Kiểu gì cũng đụng phải bọn lính khác Phan Đường mở bàn đồ nhiệt Chỉ vào một sổn loang màu xanh Đại ca đang đánh nhau với bọn chúng Vì đối phương thường xuyên di chuyển Nên Phan Đường không có cách nào Báo cáo chính xác được Cho mấy người của quay sĩ kiên né tránh Thêm nữa nếu để bọn chúng sống sót Sau khi khỏi tan đi Chắc chắn chúng sẽ bầm chuông báo động Lúc đó bứt dây đậu rừng Hành động càng khó Thế nên cách tốt nhất là bọn họ nhân cơ hội này Tiêu diệt sạch sẽ mấy tên lính gác ở đây Vâng Phan Đường nhìn vẻ mặt lo lắng Trên mặt phân trang Tự nhiên lại lên tiếng an ủi Em lo cái gì Mấy tên lính gác nhãi nhép này mà đánh không xong Làm sao anh ấy làm đại ca của bọn anh được Lời phừa nói xong thành ông của sĩ Kiên đã chuyển đến qua loa Tiếp tục chỉ đường Lúc này Mười chấm hỏa xanh trên màn hình đã đứng yên một chỗ Năm chấm xanh còn lại Vẫn tiếp tục di chuyển Tình thế này nghĩa là người của quét sĩ Kiên Đã hạ gục lính gác xong xuôi Bắt đầu tiến vào tầng ngầm thứ hai của canh cứ Đi thẳng 10m Sẽ phải thêm 3m Ở cuối đường có một thang máy nam chấm xanh từ theo lời nói Của phan đường Lúc này bản đồ 3D vẽ thêm một đường thẳng từ dưới tầng 2 lên trên. Phan đường nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên tá nhợt. Đại ca, bọn chúng đang lên trên. Khói bắt đầu tan đi. Từ góc quay của Fred Cam, bắt đầu nhìn thấy lờ mờ sắc mặt của sĩ Kiên và bốn người còn lại. Khương mặt tráng trẻo của anh có dính mấy sọt máu tươi. Hình dạng dường như sau khi cứu cổ người khác bị tia máu bán lên mặt. Ánh mắt anh phủ một lớp sương mỏng lạnh lẽo, Đầu mày hơi nhíu. Sĩ Kiên sư khoát nói đúng hai từ. Tản ra. Cửa thang máy tinh một tiếng. Sau đó hai người đàn ông bạm trợn cầm sùng máy bước ra. quay Sĩ Kiên và Trần Nguyên núp hai bên. Khi bọn chúng vừa mới sương súng bước chân ra ngoài thì đã ngay lập tức bị dao của hai người bọn họ phi đến. Cổ tay của bọn Sĩ Lê lập tức thủng một lỗ. Chúng còn chưa kịp há miệng hét lên thì Quách Sĩ Kiên cùng Trần Nguyên đã nhanh như cắt nhảy lên. Dùng chân kẻ cổ Sau đó lại lùng bẻ một phát Xương cổ của hai tên đô con bạm trợn kia Lập tức gãi lìa Phần trang đứng ở đầu bên này Nhìn thấy động tác đánh người Linh hoạt sức khoát của anh Còn cảm thấy bái phục hơn cả Lúc nhìn thấy Mạc Phong xiết mấy bọn lính khác Cô từng chứng kiến anh lái máy bay Hạ gục tiêm kích Từng chứng kiến anh hủy diệt tên lửa hành trình Thế nhưng nhìn Quách Sĩ Kiên Tay không xiết người nhanh Chuẩn gọn như vậy Cô mới hiểu tại sao người giỏi như Mảo Phong lại phải gọi anh hai tiếng đại ca. Phan Đường dán chặt mắt vào màn hình laptop, anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói Đại ca, xuống thang máy đi. Trên bản đồ nhiệt là vài trống nhỏ đang tụ lại một chỗ trước cửa thang máy dưới tầng 2. Phan Đường chăm chú quan sát rồi nói thêm Có đạn đang chờ anh dưới đó. quay sĩ Kiên khẽ ừ một tiếng rồi bước vào trong thang máy. Anh ra hiểu cho bọn trở nguyên trả lên nóc thang máy, còn một mình anh đứng bên trong. Phải đai cam bay trong khoang thang máy cùng với một mình quét sĩ Kiên. Phần trang nhìn trào trầm, trầm bóng dáng cao lớn và cố chốc của anh, tâm trạng hồi hộp và căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Cô cầm lấy một micro dưới bàn, kẽ gọi một tiếng. Kiên! Trong màn hình, anh hơi nhíu ngày, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện vài tiếc phức tạp rồi lại tan đi rất nhanh. Ừ. Cẩn thận một chút Sĩ Kiên đưa tay lên miệng Sau đó khẽ gợt đầu Phần trang đến bên này nhìn thấy hành động đó của anh Cổ họng bỗng nhiên tắc nghẹn lại Từ đáy lỏng sông lên Một cảm giác yêu thương và đau xót Không thể nói thảnh lời quay Sĩ Kiên Em phải cố lên Dù có thế nào cũng phải bình an Em đợi anh trở về Màn hình điện tử trên thang máy Chậm rãi nhích đến con số 2 Sau đó âm thanh báo hiệu vang lên tinh mỗi tiếng. Lúc này, quái sĩ Kiên đã dương xu mày sẵn sàng, tư thế chuẩn bị chiến đấu. Còn bọn trần nguyên đang đứng phía trên, cô đã chuẩn bị cắt xe cáp xong xuôi. Phần trang của văn đường ở đầu bên này nín thở, mắt nhìn chầm chầm tình hình ở bên kia không dám chớp lấy một lần. Ba giây sau, cửa thác máy chậm chậm mở ra. Sĩ Kiên nhanh như cắt nhảy lên bám một tay, đu người lên trần thang máy. Tay còn lại cầm súng quét điên cuồng về phía mấy chục người của bọn di lây đã đứng trở sẵn phía trước. Bọn chúng mặc dù đã cầm súng chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng nhưng lại không ngờ quách sĩ Kiên không đứng trong thang mà treo leo ở trần thang, thảnh ra vài dây đầu hơi bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Mấy tên đứng trước bị trúng đạn cục xuống chết không kịp nhảm mắt. Sĩ Kiên thấp giọng nói qua tai nghe, Nguyên làm đi. Trần Nguyên lúc này đứng trên nóc thang máy, nghe thấy tiêu súng lề lập tức cắt cáp, anh ta nói một tiếng, rõ, đại ca. Thang máy lập tức trượt xuống thêm một mét so với cửa, 5 người lính đảo công đứng trên trần thang, thuận lợi nút sang hai bên, đồng thời sơ súng bắn toán loạn. quay sĩ kiện theo đà bị thụt xuống phía dưới một quãng, khe hở giữa sàn với trần thang máy bị thu hẹp lại, khiến anh có vị trí an toàn nhất để bắn tỉa bọn Xi Lây. Đội đặc công trên một dưới một Phối hợp tác chiến Chẳng mấy chốc, mấy chục người của bên địch Đã bị tiêu diệt sao xuôi Mỏ thịt bán ra bầy nhảy Loan lổ khắp cả xà nhà trước thang máy Đúng lúc này Tiếng gọi báo động trong căn cứ Cũng bắt đầu giáo ở Mỹ Đánh thức toàn bộ bọn di Đang say trong giấc ngủ phải bật dậy Sĩ Kiên nhanh như cách Trở ra khỏi khoang thang máy Bước ra bên ngoài Bọn trời nguyên thấy anh Thì ngay lập tức dương súng tản ra từ phía Giữ tư thế phỏng bị Đại ca, anh không sao chứ Anh khẽ gợi đầu tỏ ý không sao Sau đó nói qua tai nghe Phan đường báo cáo các hướng địch di chuyển Phan đường quan sát bản đồ nhiệt Rồi gâu gáp nói Đại ca, một nhóm khoảng 20 người đang chạy tới từ hành lang bên phải Một nhóm đông hơn tiến tới từ bên trái Anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt Bổ sung thêm Vũ trang đầy đủ Quách sĩ Kiên lập tức quay người, gầm lên với mấy người sau lưng, tìm vị trí an toàn ẩn hấp. Sau đó, giữ súng bàn vỡ tất cả camera trong hải lang gần thang máy. chưa đầy nửa phút sau, hai nhóm lính của Z-Lay dầm dầm chạy tới. Bọn chúng không hỏi không rằng câu nào đã nã đạn túi bụi. Mà kệ việc đối phương đang trốn ở đâu, chỉ cần thấy các vật cản đường là dương súng bắn tán loạn. Đội lính tả công của sĩ Kiên phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Họt họ phân chia nhau nút sau một góc tường Tiếp theo quái sĩ Kiên kẹp nam phi tiêu trên tay, ông thầm nghe tiếng bước chân đến để phòng tính toán vị trí của mục tiêu. Sau đó nhanh như chốt xoay người, phóng phi tiêu trúng cổ từng tên một. Phân Trang nhìn thấy cảnh này, miệng hà hốc không sao khép lại được, trong đầu liệt bật ra 8 từ. Tốc độ và chuẩn xác dã màn thật. Không hổ danh là truyền kỳ của các học viên trong trường quân dự. Tuy nhiên, dù anh có tài giỏ đến đâu thì cũng phải thần thánh hay người có ba đầu sáu tay. Cho nên lúc bọn Di thấy người của mình đột nhiên ôm cổ gục xuống chết, thì cũng ngay lập tức phát hiện ra vị trí mà mấy người của Quách Sĩ Kiên đang ẩn nấp. Mới sục nào súng lại lẽo đen ngòm chỉa vào ấn thưởng của 6 người trong đội đặc công. Phần trang đứng phía bên này cũng mở to mắt thất thần nhìn màn hình, cơ thể bất động như tượng. Vẫn biết bọn Zilay thế mạnh người đông Ở đây lại là địa bàn của bọn chúng Nên dù Quách Sĩ Kiên có giỏi đến mấy Thì cũng như lấy trứng trọ về đá Hoàn toàn không có khả năng chiến thắng trở về Thế nhưng vì cô tin anh Vì hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh Cho nên vẫn từ ảo tưởng nuôi hy vọng Bọn họ sẽ thành công Phương Trang không thể ngờ được Thực sự không thể ngờ được ai lại thất bại nhanh đến thế Lòng ngửa cô đột nhiên trở nên đau bút Dù có cố gắng thế nào Cũng không thể hít thở được Phản đường ngồi bên cạnh cũng thất thần Không nói không giảng câu gì Dường như hiện tại anh ta cũng đang nín thở Chờ đợi hành động quách sĩ kiên Không khí ở hai đầu màn hình căng thẳng như cung đã lên dây Bọn si lây nhổ đốc mọt Chửi tao một tiếng Fuck you Còn đội đặc công thì lặng lẽ bỏ súng Sau đó đá văng ra xa Sửa thai tay lên ngang đầu Nhìn thấy cảnh này, Phân Trang thực sự không thể chờ đợi được nữa. Dù anh có thoát được hay là không thoát được, cô cũng không còn đủ kiên nhẫn mà đứng trước màn hình bất lực nhìn anh như thế nữa. Không thể đợi với chờ thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Phân Trang quen sang liếc phan đường, hít sâu một hơi. Em đi cứu anh ấy, anh ở lại đây. Phan đường kinh ngạc kêu lên. Em làm gì vậy? đã ca nói em ở yên đây. Em... Vân Trang không thể nghe nói hết câu đã xoay người bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn buông lại một câu. Em không phải binh sĩ dưới quyển của anh ấy, cũng không phải lính dưới quyển anh. Em đi đến đó vì em muốn ở bên anh ấy. Sống chết thế nào em cũng chỉ có nguyện vọng như thế thôi. Phan Đường, anh ấy ở lại đây tìm cách giúp anh ấy, không cần lo cho em. Sau đó, mở cửa chạy ra ngoài. Phan Đường mở to mắt bất lực không thể đuổi theo Vân Trang, cũng không thể rời bỏ vị trí, lại càng không thể báo cáo với Sĩ Kiên vào lúc này. Kế hoạch tác chiến lần này vô cùng mạo hiểm. Trước khi đến căn cứ của bọn Zilay, đại úy đã dặn dò anh ta cẩn thận. Nếu bọn họ không thể quay về thì phải lập tức đưa Vân Trang đi ngay, đồng thời đem tất cả những tư liệu về căn cứ ở vùng bang này đột cho tổng bộ để cấp trên tìm phương án khác. Nhưng mà, Nhìn Vân Trang leo ra ngoài trong cơn mưa tuyết, Vân Đường cũng phần nào hiểu được cảm giác của cô. Nếu đổi lại là anh ta, nếu anh ta có thể rời vị trí, có lẽ anh ta cũng ngay lập tức chạy đến cứu Quách Sĩ Kiên, giống như Vân Trang lúc này. Dù biết sẽ đi vào chỗ chết, cũng nhất định muốn cứu. Đúng lúc này, Sĩ Kiên mốc mái hôi, nói qua tai nghe đúng một chữ, Phong. Thanh âm rẻ rẻ truyền đến qua loa máy tính. Phong gần như ngay lập tức trả lời Đại ca, em đến rồi Anh ta vừa nói xưa lời Thì sang lưng đám lính xin Đột nhiên phang lên một dọng nói Bỏ sung xuống Nghe âm thanh này Tất cả bọn chúng lập tức quay đầu lại nhìn Phía sau, mọc phong đứng sau Một người đàn ông tóc vàng to béo Một cánh tay anh ta ghi lên cổ Tay còn lại cầm súng chĩa vào thái sương của hắn Gã tóc vàng dường như sợ lính của mình chưa nghe thấy Lại vội vàng hét lên lời nữa. Lập tức bỏ sung xuống. Có nghe thấy không? Bỏ sung xuống. Tại ca. Chúng mày điếc à? Hạ vũ khí xuống. mấy chục tên lính nhỉ Di Lây rồi lại nhìn nhau. Nửa phút sau mới bất mãn hạ sung xuống. Phan đường nhìn qua máy tính thấy cảnh tượng này mới dám thở vào một tiếng. Hóa ra quay sĩ kiên để phòng ở bên trên là do tính toán từ trước. Anh muốn lấy chính bình làm môi nhử để phòng có thể rảnh tay đi bắt thủ lĩnh Di Lây. Cuối cùng đem ông ta ra làm con tin Hoàn toàn đảo ngược được tình thế Xì lây thấy thuộc hạ của mình Thu vũ khí lại Mới thở hát ra một tiếng Sau đó nói với Mảo Phong Đang đứng sau lưng mình Cậu nghe thấy rồi đấy Người của tôi đã hạ súng xuống, xuống rồi Cậu cũng hạ súng xuống, xuống Chúng ta từ từ nói chuyện Muốn sống thì cầm miệng Anh ta lại lùng trả lời Xì lây dẫn đến nghiến giang nghiến lợi Nhưng cũng không dám nói thêm câu gì Chỉ im lặng nhìn chằm chằm quay Sĩ Kiên đang đi đến Anh trợn dãi tưởng bước đi tới Ánh mắt ngửa sáng và lại lùng Sang mặt rất bình thản Nhưng phẳng phất đem theo một sự uy quyền riêng biệt Khiến cho Di đứng phía đối diện bất chợt phải nhíu mày Ông là Di Lê Cậu là ai Hán âm thầm đánh giá tác phong của Sĩ Kiên một hồi Phát hiện ra bọn họ là người châu Á Nhưng quốc gia cụ thể thì không rõ là nước nào Cuối cùng nói Người Trung Quốc à Quách sĩ Kiên hơi nhét môi cửa nhạt Anh phát âm tiếng Anh xếp chuẩn Ngữ điệu tròn triệu Và gãy gọn hệt như người bản xứ Đi theo chúng tôi Lời vừa nói xong Thì đột nhiên bên trên lớp băng chuyển đến Mấy âm thanh ầm ầm Tiếp theo đó là căn cứ hai tầng dùng lắc dữ dội Sàn nhà trao đảo Các vết tưởng bằng kính chịu lực Bắt đầu nứt toát ra Xì lầy nhìn thấy cảnh tượng này Sắc mặt liền tái nhợt gầm lên Mẹ kiếp Của lúc đó Âm thanh từ bốt gác phía trên chuyển qua loa, vang xuống tầng 2. Báo cáo bị tấn công, chúng ta bị. Lính gác của silay còn chưa báo cáo hết câu, đã hoàn toàn im bạch. Tiếp theo đó là mấy âm thanh kinh thiên đậu địa cùng địa chấn tiếp tục rộn xuống. quay sĩ kiện lúc này cũng lờ mờ đoán ra được nơi này đang bị tên lửa công kích. Bây giờ lớp băng giải phía trên đã rủ đổ, căn cứ này cũng không thể chịu bao lâu được nữa. Nếu không nhanh chóng thoát ra, chắc chắn bọn họ sẽ bị chôn vùi dưới băng vinh viễn cùng căn cứ của Si Phan Đường gạo lên qua tay nghe. Đại ca, có tên lửa, có tên lửa, mọi người ra khỏi đó không? Bây giờ không phải là lúc để điều tra xem đó là tên lửa của thế lực nào, nên Quách sĩ Kiên chỉ Ừ một tiếng, sau đó ra lệnh cho toàn đội rút quân. Còn Phan Đường ở đầu bên kia, sau khi nói sang câu đó, cũng hoàn toàn bị ngăn mất tín hiệu. Người của Z-Lay thấy cơn địa chấn chuyển đến liền vội vàng phút sạch xuống ống. Người nào người nấy nhào nhác dưỡng đạp lên nhau tháo chạy. Đội đặc công của anh vẫn đứng im trong tầng 2 đã bắt đầu ngập nước. Dù khức mạnh ai nấy đều lộ rõ vẻ lo sợ nhưng không người nào tự ý hành động khi chưa có lệnh của quách sĩ Kiên. Trởi nguyên kẻ sát vào tay anh để thấp giọng Tại ca, nơi này bị nước bao vây rồi chúng ta không lên sớm e rằng sẽ e. Bên trên là tên lửa Lên đến tầng 1 chắc chắn bị thiêu sống Phải mặt sĩ kiên lạnh hạt Ngữ điệu bình tĩnh Thái độ dường như trời rụt xuống Cũng chẳng liên quan đến anh Đột nhiên lại khiến cho toàn đội cảm thấy trân tĩnh Vậy chúng ta phải làm sao? Chờ quay sĩ kiên liếc mát nhìn di lây Đã bị màu phong gỉ cổ không nhúc nhích được Bổ sung thêm Tôi không tin con cáo giả này Không chừa lại đường thoát thân cho mình Xi nghe thấy câu nói này của anh sang mặt lo lắng đột ngột thay đổi. Ông ta bỗng dưng cười phá lên. Không hổ danh là Quách Sĩ Kiên, thiên tài quân sự của Việt Nam. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn Xi Phía sau ông ta, nước từ từ tràn vào từ phía. Tuy nhiên, thứ khiến bọn họ phải ngoái đầu không phải là bức tường kính đã sắp toạc ra vì sức ép của nước, mà là ba chữ Quách Sĩ Kiên. Xì lấy không để mọi người phải chờ lâu, nhanh chóng nói thêm. Tôi từng nghe nói rất nhiều lần về một thiên tài quân sự ở quốc gia nhỏ bé như Việt Nam. Cũng từng tò mò không biết người có thể tiêu diệt hết chiến đấu cơ này đến tên lửa khác của tôi là kẻ nào. Không ngờ hôm nay gặp mặt mới biết cậu còn trẻ tuổi như vậy. Ông Tài nhếch miệng, ánh mắt sắc lẹm đánh giá Quách Sĩ Kiên một lượt. Đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Căn cứ này bị hủy, chúng ta có thể xây dựng căn cứ khác. Cùng nhau thống trị Đông Nam Á Người đàn ông đội mũ đen Mặc quần áo đen gương mặt trắng trẻo chậm rãi tiến lại gần Sile Anh im lặng nhìn trầm trầm Ông ta một lát rồi lạnh dọng trả lời Bây giờ không phải là lúc Ông ra điều kiện với tôi Còn muốn sống thì lấy tảo ngầm ra Cậu biết tôi có tảo ngầm Sile cười cười Thả tôi tôi đồng ý giao tảo ngầm Nếu không chúng ta cùng chết Mở phòng nghe xong, lực trên tay anh gỉ mạnh thêm một chút. Mẹ kiếp, cầm cái miệng chó của mày lại, lấy tàu ngầm ra đây. Các người bắt tôi, con có thể để cho tôi sống sao? Quách sĩ kiên, tôi nói rồi, một là thả tôi, tôi sẽ giao tàu ngầm, hay là chúng ta cũng chết. Ông ta vừa nói sức câu, kính cửa lực loại rẻ nhất thế giới cũng bị sức ép của nước làm cho vụn nát. Nước từ bên ngoài như thác lũ tràn vào, trong mấy chốc đã ngập đến ngang đầu gối bọn họ. Sĩ Kiến biết bây giờ không còn thời gian để đôi co gì Anh ra hiệu trong màu phòng thả Zilay ra Sau đó nói Lấy tàu ngầm, nếu không tôi ném ông làm mồi cho cá mập trước Được, Zilay nhét môi, xoay người Tàu ngầm thì tàu ngầm, đi theo tôi Đội đặc công cùng Zilay đi đến phòng chỉ huy Ông ta bấm một công tắc ngầm trong két sát Phía sản dưới chân lập tức nước đôi Sau đó từ dưới mặt nước trổi lên một tàu ngầm cỡ nhỏ Tàu ngầm của các anh Trảnh Nguyên cầm súng dí vào gái Sile Lê. Lên trước đi Ông ta cười cười Sau đó bước vào trong khoang tàu Người của Quay Sĩ Kiên cũng lên theo Khi cửa tàu ngầm vừa đáo lại Thì căn cứ bên trên cũng hoàn toàn sụp đổ Những tiếng ẩm ẩm Cũng ác khối băng sụp xuống Nhưng chỉ hoàn toàn căn cứ lẫn các vũ khí quân sự Ở đó xuống dưới đáy đại dương Trong tích tác Sile đứng trong tàu ngầm Đang lao vùn rút khỏi vùng sụp đổ Nhìn thấy cảnh này về mặt không rõ là vui hay buồn Ông ta nhìn một lúc rồi quay sang Sĩ Kiên Đứng trổng ngâm ở gần đó Quay Sĩ Kiên Ở quân đội Việt Nam cậu có cái gì Đi theo tôi tôi sẽ không để cho cậu thiệt Anh hơi nhách miệng cười nhạt Tại sao ông biết tôi thuộc quân đội Việt Nam Nếu là quân đội Trung Quốc Bọn họ sẽ bán thẳng tên lửa vào đây Như lúc nãy chẳng hạn Xi Lê đứng sau tay sau lưng Đứng đối diện với Sĩ Kiên Quốc gia chặn phương án tấn công kiểu như này chắc chắn phải có một đội lính tạc chủng xuất sắc. Thêm nữa, còn phải có một chỉ huy tài giỏi toàn diện. Trùng hợp, ở Việt Nam lại có một vị đại úy tên Quách Sĩ Kiên cùng một đội đặc công như vậy. Thế nên ông đoán tôi là Quách Sĩ Kiên. Không phải đoán, mà là khẳng định chắc chắn. si Lê lủi phía sau hai bước, lưng áp tới phách tàu ngầm. Tôi đã từng xem ảnh của cậu, nhưng khi đó cậu đeo kính mát chỉ thấy nửa gương mặt. Ngón tay Silei nhanh như chớp bấm một nút gì đó. quay sĩ kiên, nếu thay đổi ý định, muốn đầu quân cho tôi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận cậu. Còn bây giờ? Ông ta nói đến đây thì một khoang ngầm phía sau lưng lập tức mở ra. Bên trong là một chiếc tàu ngầm mini loại một chỗ ngồi khác. Silei lùi người nhảy vào bên trong, nói nốt câu đang bỏ giờ. Hẹn gặp lại. Sillay quả thực là con cáo giả đã sống nhiều năm, cho nên đã sớm chuẩn bị phương án sự phòng từ trước. Hơn nữa, tàu ngầm này được thiết kế giống hệt các loại tàu bình thường, đương nhiên sẽ không ai nghĩ sẽ có một khoang ngầm mọc ra ở ngay bụng tàu, khiến cho người của đội đặc công không hề đề phòng ông ta. Cửa khoang ngầm chỉ mở ra trong vòng 3 giây, Sillay lọt vào xong thì ngay lập tức đóng lại. Mọc phòng nhanh như cách chạy tới, nhưng vẫn không kịp. Còn Quách Sĩ Kiên lúc này thì ngồi bệt xuống sản tàu, một tay ôm bụng, sắc mặt trắng bẩy như tờ giấy. Đại ca, hắn ta trốn mất rồi, có cần... Phong nói đến đây mới nhìn thấy kẽ tay đang ôm bụng của Sĩ Kiên trải ra mấy sỏng mỏ đỏ. Anh ta mở tỏ mắt, dọng nói có phần hơi kích động. Đại ca! Một binh sĩ đứng ở đó kinh ngả kêu lên. Em bị thương rồi. Quách Sĩ Kiên khẽ nhíu mày, Mạng sườn trái của anh hình như bị trúng tạn Nãy giờ máu đá chảy ướt hết cả một tấm áo đen giữ nhiệt Như vì màu áo trùng với mỏ máu nên không muốn ai phát hiện ra Anh nói Tàu ngầm này chắc chắn bị gài bom, tăng tốc hết câu suất mau lên Rõ Người đã điều khiển tàu ngầm vội phá giảm áp, tăng tốc đến mức cực đại Còn tàu bị nâng tốc đột ngột nên dựng khựng lại một nhịp rồi lao như tên bắn đi rửa nước khi những người ở trên đó theo quán tính bị đập và vách tàu rồi lại bật ngược ra. Trình Nguyên sau khi bỏ dậy được, liền chạy đến chỗ Quay Sĩ Kiên, nhìn máu cả lúc càng tuôn xối xả từ bụng đại ca của mình, anh ta hoảng hốt nói: "Đại ca, sơ cứu đi, sơ cứu trước đã." Phi thường này có lẽ là Quay Sĩ Kiên bị bắn ba đầu từ lúc bọn họ xuống đến tầng 2. Một mình anh đứng trong thang máy, dù thanh thủ nhai nhẹ đến mấy, cũng không thể tránh khỏi đường đạn của mấy chục khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình được. Hơn nữa, đội đặc công của bọn họ chỉ có mười mấy người. Đối đầu trực diện với gần 200 người của z như vậy, bản lĩnh của sĩ Kiên phải cực kỳ phi thường mới có thể đưa cả đội sống sót đến tận bây giờ. Bởi vậy cho nên, anh chỉ trúng một viên đạn đã may mắn lắm rồi. Chỉ là, phi thường chím hại thế này mà suốt cả quá trình chiến đấu anh vẫn đứng thẳng người. Phẻ mặt cũng không hiểu lộ ra bất kỳ sự đau đối nào. Thái độ bình thản và lạnh nhạt của anh khiến cho đồng đội cảm thấy chân tĩnh, vững tin mà tiếp tục chiến đấu. Anh nhíu mày xịt chặt lấy phết thương trên bụng, chẩm giọng nói. Nguyên, tìm vị trí đạt bom xem, thời gian còn lại là bao nhiêu. Trời Nguyên nhìn dáng vẻ cổ chốc của quay sĩ Kiên, sau lòng thầm thở dài bất lực. Anh ta gật đầu hô to, rõ một tiếng. Sau đó bắt đầu lần theo phách tàu để giò bom Nửa phút sau Anh ta thỏ tay lưng một miếng kim loại Từ trong thành tàu ra ngoài Hét to Đại ca tìm thấy rồi còn 40 giây nữa Người đang lái tàu Tê Lý Nhông Cũng gào lên 40 giây không kịp Còn 500 m nữa mới lên đến mặt nước Sĩ Kiên co mày Sau đó nhìn trời Nguyên Phá bom được không Đại ca đây là bom A Phát không gỡ được Sang mặt của tất cả những người trên tàu ngầm tái nhợt, bây giờ nếu nhảy ra bên ngoài, nhiệt độ dưới nước khoảng chừng âm 30 độ, có lẽ còn chưa bơi được vài mét thì bọn họ đã chết vì đông máu. Còn nếu không nhảy thì chắc chắn cũng sẽ tàn sát cùng tàu ngầm này. Vậy nên suốt cục là nhảy hay không nhảy? Thời gian trên đồng hồ nhảy đến con số 37, quay sĩ Kiên đứng dậy gầm lên, giảm áp mở cửa, đạt chế độ lái tự động, tất cả nhảy ra ngoài. Rõ, đại ca Lý Nhâm lập tức nhận lệnh Giảm áp và mở cửa tàu ngầm Nước từ bên ngoài tuôn vào xối xả Những người trong đội đặc công buộc phải bơi ngược Với giỏ nước trong thời gian ngàn nhất Nhảy ra ngoài Phỉ tàu đang lao với tốc độ cử cao Nên những người ra ngoài đầu tiên Lì bị bỏ xa với những người còn trong tàu ngầm Phong và Sĩ Kiên là hai người bơi ra cuối cùng Việc thường trên bụng anh vừa gặp giỏ nước Đã lập tức sách toạc thêm ra mỏ phun ra đỏ thẫm một mảng. Quách sĩ Kiên với tay ra hiệu cho phòng bơi trước, tuy nhiên anh ta nhất định không đi mà còn cố gắng bơi ngược dòng lao lại phía anh, định kéo cả sĩ Kiên cùng đi. Hiện tại, quay sĩ Kiên bị mất máu nhiều, là bị ngâm trong nước lạnh nên sắc mặt cơ hồ đã trắng bệnh. Xem chừng cũng không còn bao nhiêu sức để bơi kịp mọi người nữa. Nếu như Mạc Phong lôi kéo cả hai người cùng đi, tốc độ bơi chắc chắn sẽ chậm lại. Đến lúc tàu ngầm phát nổ Bọn họ sẽ cùng nhau bị lục chín dưới nước Đã vậy thì Thả một mình anh ở lại Thả một mình anh hy sinh Chuyện chiến này vốn đã không tương quan lực lượng Bây giờ còn sống được người nào Tốt người nấy Sĩ Kiên trưởng mắt Dùng khẩu hình trong quân đội để biểu đạt một câu Đây là mệnh lệnh Mọc phong mở tàu mắt nhìn chằm chằm lấy anh thấy thái độ của quách Sĩ Kiên Vừa lại lùng vừa kiên quyết Một tay còn đặt lên cầu vai biểu thị mệnh lệnh tối cao của chỉ huy. Suốt cục anh ta đánh bất lực sơ tay ngang thái dương, miệng mọc máy dưới nước một chữ, rõ, sau đó không càm tâm quay người bơi đi. Màu Phong vừa bơi được một quãng, thì một luồng sáng trải mắt chuyển đến từ trong nước. Tàu ngồng của si lây phát nổ, lửa cháy bừng bừng xoay rõ có một khoảng không gian dưới lỏng đại dương. Mảy vụn bắn đi từ phía, xoay thiện anh ta đang đông cứng bởi nước lạnh, bỗng nhiên chuyển đến một cảm giác ấm, ấm. Mà Phong, Trần Nguyên và những người còn lại sững sờ nhìn trầm trầm ánh sáng khủng khiếp ở cách đó mũi quãng, trong lòng anh ấy đều vui thức bật ra hai từ. Đại ca Chuyện Vân Trang sau khi lao khỏi lều, liền nhìn thấy trên bầu trời có hai việt sáng từ phía xa bay tới. Dạng việt sáng hẻ cô đã gặp một lần, đó chính là lúc cùng Sĩ Kiên đứng dưới tháp pháo chờ tiêu diệt tên lửa hành trình của Di Lê. Khi đó tên lửa cũng bay trên bầu trời với phần đuôi có vỉa sáng kéo dài như thế này. Bây giờ nó xuất hiện ở đây, lẽ nào chuẩn bị phóng tới căn cứ của z đó sao? Nghĩ đến đây, phần trang lại càng hốt hoảng chạy băng băng trên thuyết. quay sĩ kiên của cô hiện tại đang gặp nguy hiểm, ai lại đang ở dưới căn cứ của bọn chúng? Nếu tên lửa hành trình này mà phóng đến, nghĩa là khả năng bọn họ quay về gần như bằng không? Vì vậy, Nên cô phải nhanh lên, sống chết như thế nào cũng phải đến cứu mạch mạch của cô. Thật lòng mà nói, lúc đó Vân Trang chẳng còn cảm thấy lạnh cái gì. Đôi bàn chân vẫn xưng phồng chạy trên thuyết, cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn cái gì. Trong đầu khi đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là làm sao để đến căn cứ thật nhanh cứu Quách Sĩ Kiên. Những vệt sáng bay qua đầu cô rồi va chạm với đất, pha ra những tiếng nổ ầm ầm, làm xuất chuyển cả một vùng băng giá ở Tabacan. Phần Trang khi nghe được âm thanh này thì vừa chạy vừa khóc, nửa mắt xỉn đẩy những bông tuyết trắng xóa, trái tim phẳng phất như bị xé ra thành trăm mảnh. Cứ nghĩ đến chỉ vài tiếng trước thôi, người đàn ông ấy còn dịu dàng xoa bóp đôi chân cho cô, còn đồng ý với cô sẽ bình an trở về. Bây giờ có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy ai nữa. Cô liền cảm thấy không sao chịu nổi, thực sự không sao chịu nổi. Khi Vân Trang chạy đến nơi, căn cứ của Di đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, cả một vùng căn cứ hoành tráng đã trở thành một biển nước lạnh lẽo. Bên trên mặt nước nổi lên những tảng băng dày nhiều kích thước, thỉnh thoảng còn thấy xác người trôi lành bềnh. Quách sĩ kiên, cô đứng trên một mỏm đá gạo tên anh, đáp lại chỉ là những tiếng nước xô vào phách núi. Mảnh mạch, anh ở đâu? Mưa tuyết bay bay, hàn tuyết trắng rơi đầy trên tóc Vân Trang, Phủ lên khuôn mặt cô một vẻ lạnh lẽo Và thê lương trong mịt mù băng giá Anh đang ở đâu? Khổng gian xung quanh im ắng Cuối tập kích của tê lửa đã hoàn toàn kết thúc Trên mặt băng hiện tại Cũng không có dấu hiệu sinh tồn của con người Chỉ có những cái xác vô hồn Bị theo trụi bởi lửa nòng co quáp Trên những tảng băng trôi Nước mắt vân trang rơi đẩy mặt Gần 20 năm trước Chỉ là một lời hứa hẹn của trẻ con 20 năm sau khi gặp lại Anh lại nói mình không thích có bạn gái Đến bây giờ thì cô hiểu rồi Thực sự đã hiểu được Tại sao quách sĩ kiên của cô Lại nuốt lời như vậy Bởi vì khi anh có bạn gái Người ấy sẽ rất đau lòng khi mất đi anh Anh là quân nhân Trên đầu phỉ tổ quốc Sống trên đầu súng lưỡi dao Xì si mệnh mỏng manh như sợi tóc Làm sao biết được sống chết lúc nào Phân Trang đứng thần người Nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt Vừa định gọi ba chữ Quách sĩ kiên một lời nữa Thì mặt nước bên dưới đột nhiên xung chuyển tia theo đó là một luồng sáng Như đốm lửa vọt lên Rồi dần dần nở to Sao sáng cầm một không gian rộng lớn dưới mặt nước Nhờ có ánh sáng khủng khiếp đó Mà cô lờ mờ nhìn thấy một bóng hình ở dưới nước Người ấy mặc đồ đen Đi giải đinh màu đen Hải mắt nám hiền Cương mặt trắng bệnh Không rõ là còn sống hay đã chết Quách sĩ kiên Trái tim Vân sang tự như bị ai bóp nghẹt Rồi lại thả ra Bóp nghẹt rồi lại thả ra Cả người su dẩy Lòng ngực phòng phất giống như nhét đẩy cỏ dại Nhìn thấy anh Cô vừa vui mừng lại vừa cảm thấy đau xót Lúc ấy chẳng nghĩ được cái gì Cô chẳng quan tâm nước lạnh Hay là bom nổ dưới nước Cứ thế nhảy xuống bơi về phía anh Giữa sức ép khủng khiếp của bom nổ Quần áo cách nhiệt trên người sĩ Kiên Cũng trở nên sách nát Mặt nước sôi sủng sụp Bốn phương tám hướng đều là những mảnh vụn của tàu ngầm điên cuồng bán ra. Phần trang vừa phải chịu lạnh khi đứng trên mỏ đá sau khi nhảy xuống nước liền tiếp xúc với sức nóng của bom. Thảnh ra cơ thể bị sốc nhiệt, máu trong người gần như không thể lưu chuyển được nữa, đại não cũng trở nên tê dại. Cô nghiền rằng chịu đau đớn, dùng hết sức lực bơi gần đến vị trí của quay sĩ Kiên. Mà càng đến gần anh thì sức ép của quả bom rộ đến lại càng lớn. Cơ thể cô như bị do dao cuốt vào sách da toát thịt, quần áo dày dặn mà trên người cũng bắt đầu sách bươm. Mạch, mạch, mạch. Ngón tay vân trang phương tới, chạm vào vai áo anh. Quay sĩ Kiên vẫn lạng thinh, hẳn mi dài kép sặt đôi mắt, làng yên không nhúc nhích. Ở dưới nước nên cô không thể mở miệng phát ra âm thanh gì, chỉ có thể tự nói trong lòng. Kiên, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tỉnh dậy, đại úy của em, anh không được chết. Nước mắt cô rơi trên mặt hòa cùng vào nước biển Cõi lòng tai nát Nhìn máu từ bụng anh phun ra đòi thẫm một mảng nước biển Rồi lại nhìn khuôn mặt tráng trẻo an tĩnh Chỉ như đang ngủ của anh Vân Trang có cảm giác bản thân mình đau đến tê tầm liệt phế quay sĩ kiên, em đã nói với anh chưa? Em cũng như anh, cả một đời cô chốc Cả một đời vì anh mà không chịu quay đầu Vì thế nên hãy tỉnh lại đi, mảnh mạch của em Một mảnh vỡ kìm loại từ tàu ngầm bất hình lình phong tới đập vào lưng vân trang, số so cô lao về phía trước một quãng, sau đó khiến cô pha vào người quách sĩ kiên Gương mặt cô áp vào lồng ngực lạnh lẽo của anh, xa thịt tiếp xúc với xa thịt anh, lúc này chẳng còn thấy đau đớn, chẳng còn thấy muộn phiền. Trong đầu vân trang chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó là dùng hết sức lực cuối cùng của mình để kéo sĩ kiên lên trên Cô tập trung tinh thần, cô động lực Sau đó nắm lấy bàn tay lớn của anh rồi dồn toàn lực vào hai chân, vừa bơi vừa kéo quét dĩ kiên trổi lên mặt nước. Không khí trên mặt nước lạnh lẽo nhưng đã bắt đầu có thể hít thở. Vân trai lập tức há miệng hớp mấy ngụ không khí rồi cùi xuống hôn lên bờ mùi lạnh như băng của anh, giả sức hô hấp nhân tạo cho dĩ kiên. mày độc của anh không còn, cơ thể lạnh toát, dù cô có cố gắng thế nào thì anh cũng vẫn không có một chút đậu tĩnh. Quang sĩ Kiên hiện tại chỉ an tĩnh nhà mắt, tựa như một thiên thần đang yên lặng say ngủ. Xả vẻ của anh cô đơn và bình thản, tựa như một con thuyền độc mộc lênh đênh trên biển khơi. Phần trang cứ thế hít thở rồi lại chuyển không khí vào miệng anh, hít thở rồi lại chuyển cho anh. Cứ thế một lát sau đó, chút sức tàn cuối cùng của cô cũng cạn kiệt, cổ họng tắc nghẹ lại, tàu nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nếm xảy được mùi vị thất bại Lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến mức tột cùng phỉ cái gì, vì lẽ gì mà hai người bọn họ đã bỏ lỡ nhau 20 năm Bây giờ gặp lại, suốt cuộc vẫn là không thể nữa Phê chàng không cam lòng ôm chặt quay sĩ kiên Mua đặt trên môi anh, trong lòng tự làm bầm Chúng ta có chết, cùng chết Ai bảo anh hứa hẹn lấy em Bây giờ anh đi đâu, em cũng đi theo anh Sinh tử nhất định không lì biệt Sau đó cô từ từ thả lòng người Cùng anh chìm xuống đáy biển Giờ phút gương mặt cô chìm xuống mặt nước Đột nhiên eo bị siết mạnh Tiếp theo đầu lưỡi mềm mại Trong khoang miệng khẽ động đậy Cuối cùng người ấy vừa hôn vừa kéo cô trở lên Phần trang mở to mắt Kinh ngạc nhìn quay sĩ kiên Bất ngờ đến nỗi quên cả cử động Cứ thần người ra như tượng nhìn anh Khuôn mặt anh lấp lánh ánh nước Vẻ mặt cô chấp, bàn tay to lớn xiết chặt lấy eo cô ôm vào lòng, hồn đến mức khoang miệng Vân Trang sạc bùi máu tanh cũng không chịu buông ra. Trong lòng cô vì nỗi hôn này của anh mà xuất hiện một nỗi căng thẳng chưa từng có. Cả người run dẩy, tim đập như trống dồn Vân Trang theo bản năng thẻ lưỡi đáp lại nụ hôn của anh, hoàn toàn thuận theo anh để mặc môi lưỡi dây dừa hỏa quyện. Hai người cứ thế hôn nhau dưới hổ băng, mà kệ trời điên đất đảo. Quang sĩ Kiền hôn một lát rồi buông ra cúi đầu ho sạc ruộng Hò ra một ngụm nước lớn Rồi nhìn cô không nói nên lời Phần trang ở bên cạnh thấy anh như vậy Lại có chút đau lòng Cô bố chặt lấy cánh tay anh Xuân rẩy lên tiếng Anh bị thương rồi Dạo nói của cô ngát quãng vì không còn sức lực Đại náo trở nên tê dại Khóe miệng chỉ có thể làm bỏng một câu rất nhỏ Em Anh bỗ dưng kéo cô vào sau lòng Đầu gục trên vai cô Cái đổ ngốc này Phân chàng khẽ mỉm cười Lòng ngực ứ nghẹn không thở được Mạch em mệt quá Quay sĩ Kiên cảm nhận được Người con gái trong lòng mỉu nhũn Lúc chạm vào da thịt còn có cảm giác Cơ thể cô còn giá lạnh hơn mực nước Trong hồ băng Anh sang tay ôm chặt lấy cô Cất giọng khàn khàn Cố chịu đựng một chút Anh đưa em vào bờ Sương nóng của quả bom sờn sờn tan đi Mặt nước bắt đầu lạnh buốt trở lại. quay sĩ Kiên hít sâu một hơi, là lẽ dùng chút sức lực còn sót lại của mình để kéo vân trang lên trên một mòm đá. Cô nằm trong lòng anh, lúc này đại não đã bắt đầu rơi vào hôn mê, miệng cứ lặp đi lạp lại một câu. Em lạnh quá, Kiên, em lạnh quá. Đợi anh một chút, cố gắng đợi anh một chút. Lúc sửa khỏi mặt nước, bàn tay đang ôm vân trang của anh đột nhiên lại cảm thấy nhồm nhớp. Quang sĩ kiện bất giác cúi xuống nhìn tay mình Khi đó mới phát hiện ra trên đó đẩy máu Máu này có lẽ là chảy từ lưng của người con gái kia Trái tim sĩ kiên phỏng phất như bị một sao đông qua Bỗ rừng cảm thấy vô cùng đau đớn Anh bế cô đi đến một phiên đá phủ đầy hải tuyết Sau đó ngủ xuống dù toàn bộ cơ thể mình gắt cao ôm trọn cô vào lòng Em không được ngủ Vân Trang mở mắt ra nhìn anh Chị Vân Trang yếu ớt mở mắt, nhìn bầu trời đêm lấp phất mưa tuyết, như gàng người đàn ông mà cô đã dùng sinh mạng để theo đuổi. Bây sát lại cảm thấy được ở bên anh như thế này cũng là một loại hạnh phúc. Cô từ nhỏ vun đã sợi lạnh, nhưng lại có thể vì anh mà đến vùng toàn băng tuyết, có thể vì anh mà nhảy xuống một hổ băng. Cô còn vì anh mà hoàn toàn từ bỏ cuộc sống an bình sung túc, từ bỏ chăn ấm đềm êm tới nằm trên chiếc giường trong ký túc xa cu kĩ. Vì anh, cô ngày ngày đều chịu đựng huấn luyện gian khổ Ngày ngày không ngại phất phả Chạy theo anh đến chân trời góc bể Bây giờ sống chết bên nhau Chỉ cần tấm lòng là quá đủ Kiên Phân cha mỉm cười Giơ tay chạm vào khuôn mặt anh Mảnh mạch quay sĩ Kiên đau lòng nhìn cô Khẽ ử một tiếng Anh nhận ra em phải không Ngay từ đầu anh đã nhận ra em phải không Anh cầm lấy tay cô lặng lẽ gật đầu. Chỉ một cái gật đầu của anh thôi mà trái tim cô dường như tan chảy. Quay sự kiện của cô là quân nhân Phĩ Đại, là vị chỉ huy lúc nào cũng điềm đạm lạnh lùng, nhưng anh cũng là mạch mạch lúc xưa của cô, người đàn ông cuồng nguyện dùng garde thanh xuân và nhiệt huyết để theo đuổi. Vậy tại sao anh lại đuổi em đi? Phần Giang nắm chặt lấy tay anh, cố gắng rủ chút lý trí cuối cùng để suy chỉ đầu óc tỉnh táo. Anh biết không, Từ khi biết anh chính là mạch mạch, em đã quyết định không làm nhà báo nữa, không đến các vùng biên giới nữa. Em muốn cùng anh chiến đấu, cùng anh phia bạt, cùng anh thử qua tình yêu quân nhân. Cô hít sâu mùi hơi, áp mặt vào lòng ngực vương trái của anh. 20 năm trước, em không hiểu thế nào là yêu. Nhưng 20 năm sau, em đã lớn rồi, bây giờ lại càng hiểu rõ bản thân mình thích anh. Sĩ Kiên, có phải em đã sai rồi không? Ánh Sĩ Kiên ngập tràn chua xót Cảnh thấy anh tăng lực ôm sạch cô trong lòng Em đừng nói nữa Giữ sức lực Cố chịu đựng một lát nữa Anh đưa em quay về Không Cô lát đầu Anh trả lời đi Suốt cuộc là anh có còn nhớ lời hứa nam xưa hay không Phương Trang làm bẩm bổ sung thêm Suốt cuộc là có lấy em hay không Sĩ Kiên im lặng một lát Rồi cúi đầu nhìn cô Thanh âm của anh kiên định ngữ điệu sư khoát Phỏng phất như cả đời này dẫu có lỏng quân nhân sống trên đầu súng lưỡi dao thì anh cũng nhất định phải thực hiện bằng được lời hứa này. Có, lấy em. Có, lấy em. Chỉ cần thế thôi, đời này cũng chỉ cần thế thôi. Quay sĩ kiên, em cũng cổ chấp như anh, cũng không sợ giàn khổ như anh. Vì vậy, đi đến cuối cùng nghe được câu nói này, em đã mãn nguyện rồi. Vậy, được rồi. Lúc này, cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa. Vân Trang chơi trước mắt mấy lần rồi kẽ lầm bẩm Em ngủ một lát, một lát thôi. Sau đó lặng lẽ nhắm mắt. Vân Trang, mở mắt ra, em không được ngủ. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Vân Trang nhắm nghỉa hai mắt, đầu mày nhú chặt, vẻ mặt hiện tại phỏng vất như vô cùng đau đớn. Máu tuổi lưng cô vẫn thổng qua kẽ tay của sĩ Kiên, dù nhỏ tong tong xuống tuyết. Những giọt máu đỏ thấm rơi xuống nền tuyết trang xóa, tựa như huyết mạch từ từ chảy vào trái tim băng giá của anh. Đã hứa sẽ bảo vệ cô bình an, bây giờ cả hai đều đau đớn. quay sĩ Kiên lạ lẽ cùi xuống hôn lên mải tóc ướt rượt của Vân Giang, cổ họng sung lên một nỗi xót xa không thể nói thảy lời. Năm đó, khi tìm thấy cô từ đống bùn sau vụ sạt lở đất, anh đã cảm thấy người con gái này rất quen thuộc. Gương mặt cô thanh tú, phè ngoài bướng bỉnh, Mặc dù khi ấy toàn thân lấm lem buồn đất Nhưng câu hổ anh vẫn nhìn ra được Người con gái này rất giống thay mai súc mã thủ nhỏ của anh Trịnh Vân Trang Cô vui vẻ hoạt bát, lại thông minh lai lợi Không khí trong doanh trại mỗi ngày có cô đều trở nên vô cùng sôi nổi Những bữa cơm tẻ nhà trước kia cũng vì cô mà tràn đầy sắc màu Nếu đem so cô với kiểu đàn ông trầm lặng và khô khan như sĩ kiên Anh cảm thấy cô giống như một chiếc nam châm, đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt thu hút. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô, đều là tâm trạng là cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cứ như thế, mỗi ngày qua đi, anh đều âm thầm quan sát người con gái kỳ lạ ấy. Cho đến khi cô đứng trước mặt anh nói, Tên tôi là chị Vân Trang. Quay sĩ Kiên mới hiểu ra một điều rằng, Bản thân mình đã bỏ lỡ cô gần 20 năm, bây giờ có thể gặp lại. Hóa ra cảm giác của anh vẫn không hề thay đổi, vẫn vì cô mà vô thức mỉm cười, vẫn vì cô mà ngày ngày trở nên vui vẻ. Nhưng mà, anh là quân nhân, anh không thể đem đến cho cô điều gì. Một lời hứa khi xưa cũng không thể thực hiện được. Vậy là với cô mỗi tiếng, anh chính là mạch mạch nam xưa, còn có nghĩa lý gì? quay sĩ Kiên ôm phân vân sang sau lòng, hai cơ thể lạnh giá sửa ấm cho nhau chỉ bằng hai trái tim còn nhịp đập. Dưới thời tiết âm 20 độ Càng người lại ướt rượt phỉ nước lạnh tầm mắt anh bắt đầu trở nên mơ hồ Cơ thể bị thương chẳng chịt Cũng không thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa Đúng lúc đó Trên bầu trời truyền tới những âm thanh Ẩm Ẩm của máy bay xe gió bay đến Ánh sáng từ đèn chiếu Cầu xuất lớn trên chiến đấu cơ của Baron Sọt xuống phiên đá bọn họ đang ngồi Sọt rõ từng vệt máu trên mặt Quách sĩ kiên Giọng phát đường chuyển xuống qua loa phóng thanh Đại ca Tìm thấy anh rồi Khi Vân Trang tỉ lại Cô đang nằm trên một chiếc giường tráng tinh sạch sẽ Xung quanh là một xa phòng nhỏ hẹp Được bài trí gọn gàng Bên cạnh được thiết kế bằng các vách tường Bằng kim loại lạnh lẽo Đây có lẽ là trên máy bay Một trận đau nhức Từ phía lưng bớt thình lình rội tới Khiến Vân Trang lập tức nhan mặt đau đớn Cô yếu ớt cúi xuống nhìn người mình Lì phát hiện ra nửa người trên Được băng bó trang xóa Cuộn áo cách nhiệt cũng đã được cởi ra, phía dưới cũng chỉ mặc một chiếc váy giải bằng vải. Phần trang thần người mất vài giây, sau đó đầu óc mới bắt đầu sụt dịch hoạt động trở lại. Lúc có thể nhớ ra mọi chuyện, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong cô không phải là vui mừng vì mình đã thoát chết, mà là tụt cùng lo lắng cho quách sĩ Kiên. Khi hai người thoát khỏi hồ băng, anh còn bị thương nhiều hơn cô, còn bị ngâm nước lạnh nhiều hơn cô. Vậy bây giờ anh đi đâu rồi? Anh có còn sống hay không? Nghĩ đến đây Vân Sàng liền nghiên giang chịu đau đớn Để chống tay ngồi dậy Cô vốn định ra bên ngoài hỏi thăm tình hình Nhưng còn chưa kịp bước xuống giường Thì đã nghe tiếng cửa khoang mở cạch một tiếng Sau đó Một bóng hình cao lớn chậm rãi bước vào quay sĩ kia nhìn thấy cô ngồi trên giường Thì lập tức cau mày Em đang bị thương Nằm xuống đi Anh Nhìn thấy anh vẫn còn sống Vân Trang mới dám thở vào mùi hơi Sự bất an trong lòng cũng bỗng dưng tan biến Sĩ Kiên bằng một chiếc áo khoác ngoài màu đen Bưa đi thẳng tóc Dù hiện tại không có vẻ gì giống người bị thương Nhưng nếu để ý kỹ Sẽ thấy gương mặt sáng trẻo của anh hơi tái đi Sự cố chấp và thả nhiên này của anh Đột nhiên lại khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng Anh sao rồi? Vết thương trên bụng thế nào? Không sao, đợi về đến Việt Nam thì một bác sĩ gắp đầu đại ra là ổn thôi. Đầu đạn vẫn ở trong người mà vẫn có thể đứng thẳng như không có chuyện gì thế nữa sao? Sức e kỳ khủng của bom dội đến khiến quần áo cách nhiệt cũng phải sách tả tôi. Vậy mà anh vẫn có thể tỏ ra bình thản như thế nữa sao? Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng cận kề sinh tử ở căn cứ lúc này, chắc chắn cô sẽ không thể tư nổi cách đây mới chỉ vài tiếng người đàn ông này vừa suýt phải bỏ mạng dưới hổ băng. Cô ảo não thở dài một hơi Chúng ta đang bay về hả anh Ừ Anh hơi liếc đồng hồ nhỏ trên bàn Đã bay được 7 tiếng rồi Dự kiến năng dừa nữa hạ cánh xuống căn cứ Vâng Phân Trang gợi đầu Phải rồi, tại sao chúng ta lại có thể an toàn trở về đây Lúc nãy a Nhớ lại những lời nói lúc sóc hôn mê khi trước Đột nhiên hai má cô đỏ bừng bừng Thành ra nửa câu tiếp theo Lại không tiếp tục nói nữa Quách sĩ Kiên ngồi xuống gần cô, không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ lặng lẽ nói. Phan đường cứ xuống ta. Anh ngửi lại, khẽ hàng giọng Viết thương của em đã tạm thời được cầm máu nhưng không nên phận động nhiều. Khi nào quay về, vẫn cần bác sĩ khám tổng quát và điều trị thêm. nào vậy cơ ạ? Lưng bị hai mảnh kim loại đâm vào, đã được khởi trùng và xuất ra, nhưng có lẽ vẫn ảnh hưởng đến xương. Sức ép của bom và nhiệt độ bên ngoài cũng làm tổ chức dưới da của em bị tổn thương. Ở đây không có máy móc nên không xác định được tổn thương đến bao nhiêu. Thế còn anh thì sao? Tôi không sao. Phần trang không hiểu tại sao khi nói chuyện anh lại không dám nhìn thẳng cô. Là sao mới phát hiện ra trên người mình chỉ được quấn băng trắng. đại loại giống kiểu mặc áo cởi lâu tốt. Một phần ba ngực phía trên nổi hết lên rất nhức mắt người nhìn. Đại úy Quách Sĩ Kiên lửng lẫy khi ra chiến trường bị trúng đạn mặt vẫn không đổi sắc Bây giờ chỉ vì trông thấy một người phụ nữ an mặc hơi thiếu phải mà điều bộ lại ngượng ngùng đáng yêu như vậy đột nhiên lại khiến cô bật cười Em băng cho em à Sĩ Kiên không trả lời Vân Trang thấy anh như vậy càng không chịu buông tha tiếp tục nói thêm Vậy cái gì trên người em anh cũng thấy hết rồi sao Quách Sĩ Kiên im lặng một lát rồi đột ngột đứng dậy Cương mặt trắng trẻo lẫn hai tay đỏ lựng lên Tôi đi lấy đồ ăn cho em Sau đó nhanh chóng quay người bỏ ra ngoài Phần trang sẽ theo bòng dáng anh Cho đến khi khuất hẳn mới cong môi mỉm cười Dù biết khi cười Thì vết thương trên lưng bị chấn động lại càng đau Nhưng thực sự cô không sao kiểm chế nổi Ai bảo anh lại lùng uy quyền Ai bảo anh lãnh đạm sức khoát Ai bảo anh điểm đạm trầm mặc Đối với cô hiện giờ Anh chỉ là một chàng thanh niên gần 30 tuổi, vẫn ngựa ngùng y hệt như năm xưa. Khi đó quen nhau, anh mới chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi. Lúc ấy lại đang vào đúng dịp nghỉ hè, nên bác sĩ quay cảnh Đức đem theo anh đến thành phố A công tác trong vòng nửa tháng. Lần đầu gặp gỡ, sĩ Kiên cầm một buổi chỉ đứng một góc trong chú nhìn cô chạy nhảy. Anh không nói cũng không rời đi chỗ khác. Dù cô có phiền phức hay quên nhớ anh đến thế nào, anh cũng chỉ cười. Còn nhớ một lần vì cô bắt nạt một bạn học củ lớp nên bị phạt đứng ngoài hành lang mấy tiếng. Giờ nghỉ giải lao mọi người đều ra ngoài chạy nhảy hết mà cô thì vẫn phải đứng. Có bạn lớp trưởng đi ngang qua nhìn cô rồi ngao ngá nói Bạn ghê gớm như vậy sau này sẽ không ai thèm lấy bạn đâu. Vì câu nói này mà Vân Trang mang tâm trạng bất mãn về nhà. Sau đó cứ leo leo đi theo sĩ Kiên nói không ngừng không nghỉ suốt mấy tiếng. Cô ồn ào đến mức Anh đọc sách cũng không thể nào tập trung được Cuối cùng Quách sĩ Kiên đẩy phải nói Em không cần để ý đến cậu ta Nếu sau này không có ai lấy em Anh sẽ lấy em ai mẻ mạch, anh nói đấy nhé Ba em bảo là đàn ông thì không được nuốt lời Nói được phải làm được Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười Anh không nuốt lời Có thế chứ Anh mẻ mạch của em là người tốt nhất đời Anh đây là Quách sĩ Kiên Bác cảnh đức nói Mạch tức là lúa gạo, cũng có nghĩa là huyết mạch, là nhịp đập, cho nên mới đặt tên cho anh là Mạch Mạch. Lúc đó cô mới chỉ 6 tuổi, chỉ nhớ mơ hồ, thêm vào đó cũng không quan tâm lắm đến tên thật của anh. Chỉ biết hàng ngày đều vui vẻ gọi anh bằng cái tên Mạch Mạch là đủ. Sau khi hai cha con cảnh đức quay về thành phố B, mùi thời gian đầu dĩ kiên vẫn gửi quà và thư cho cô, nhưng gần 2 năm sau thì không thấy nữa hai người cũng mất liên lạc từ đó. Phần sáng như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô vô cùng cao kết quách sĩ kiên. Cô nghĩ ở thành phố B, anh đã có bạn mới, anh cũng đã hoàn toàn quên mất lời hứa sau này sẽ lấy cô. Vì thế, mỗi lần ba cô nói đến thành phố B tham gia đình quách cảnh đức, cô đều từ chối không đi theo, cũng không muốn biết tin tức gì về anh nữa. Gần 20 năm sau gặp lại, Cô mới biết hóa ra mạch mạch của cô đã phải sống một cuộc đời như thế. Mười mấy tuổi bị ném vào trại huấn luyện, một năm chỉ được về thăm gia đình một lần, ngày ngày đều ở trong quân đội rèn luyện gian khổ, sau này trở thành vị đại úy nổi tiếng của đất nước, Quách Sĩ Kiên. Phần chàng nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường, nghĩ lại 20 năm đã qua rồi lại khẽ cười một mình. Thời gian trôi qua dài như vậy, bọn họ đã lãng quên nhau như vậy, Vậy mà đến bây giờ, anh vẫn không quên lời hứa nam xưa. Có, lời em. Ôi, quay sĩ kiên, cô yêu anh chết mất. Đang ngập tràn trong tình yêu, thì bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa. Giọng phát đường nham nhở chuyển vào các đứt mảnh tưởng tượng của Vân Trang. Vân Trang, anh vào được không? a nhúc nhích một chút là lại cảm thấy xương cốt trong người gần như bị hủy cả. Cô nghiến sang nói. Đợi em một chút. Sau đó với tay lấy một chiếc áo khoác Ở đuôi giường mặc vào Chiếc áo này là do Sĩ Kiên Mang đến lúc nãy Có lẽ anh định bảo cô mặc vào Nhưng chưa kịp nói Đã bị cô trêu chọc đến mức bỏ chạy mất sạng Thảy ra bây giờ mới có sán ở đây Phương Trang mặc xong mới nói Anh Đường vào đi Phan Đường bên một bát cháo Còn bốc khói nghi ngút đi vào Đặt lên bên cạnh giường Thích nhó cháo đi thân đại úy của anh nấu đấy Thật hả anh đường, trên máy bay mà vẫn nấu cháo được à? Nấu được mà. Phan đường cầm muôi mốc lên một ít cháo, những hải gạo nở to, thông lừng chảy thành giọt xuống bát. Đại ca cho gạo và hạt sen vào nồi điện, còn cẩn thận sao bọn anh trông chừng cháo cho em đấy. Đáy lỏng phân sang như nở một sườn hoa, cô hấn hở cười tê tuê. Đại ca nhà anh bị thương có nặng không, sao vẫn còn sức nấu ăn cho mọi người thế? là gì có chuyện anh ấy nấu ăn cho mọi người, Sửa này chỉ có bọn anh nấu ăn cho anh ấy, đây là lần đầu tiên đại ca đi thân vào bếp. Có người nào đó đã bắt đầu cảm thấy xu sướng như điên, nhưng vẫn phải giả vờ hỏi, trả lời vào trọng tâm đi em xem nào, đại ca nhà anh bị thương có nặng không? Nặng. Phản ứng tỏ vẻ thở dài, người bị thương phải chụp phết, vết nặng nhất là do ăn đạn 3mm, đại ca còn bị tiếp xúc với bao nổ ở cự ly gần. Nên phần mềm dưới da bị tổn thương do sức ép cũng không hề nhẹ Anh đoán chừng anh ấy ít nhất là gãy hai chiếc xương sườn Mà đấy là chưa tính bị ngâm dưới nước lạnh âm um 30 độ nhé Thiền ráo trong tay Vân Trang vừa thức trượt xuống Rơi len keng xuống khay inox dưới giường Cô biết anh bị thương không hẹ Nhưng không nghĩ là sẽ thảm hại đến mức này Quay sĩ Kiên đúng là cái đồ điên Cơ thể không khỏe còn không chịu nghỉ ngơi Còn cố gắng đứng thẳng người rồi nêu cháo cho cô làm cái gì chứ? Vân Trang thần người ra một lúc rồi kêu lên. Anh Đường, mang cháo trả lại cho anh ấy đi. Anh ấy cũng cần phải bồi bổ. Phan Đường nhìn vẻ mặt trắng bạch của cô rồi đột nhiên phỉ cười. Em thấy lạ lắm à? Hả? Đại ca trước giờ luôn thế đấy. Bị thương nặng cỡ nào cũng đều tỏ ra như không hề có chuyện gì. Vân Trang, em nghĩ mà xem. Khi ra chiến trường... Bọn anh chỉ cần nhìn về mặt bình tĩnh của anh ấy là đã cảm thấy an tâm mà tác chiến rồi. Anh ta trở ngâm nhìn phách tường bằng kim loại lạnh lẽo, ánh mắt đầy tự hào. Thế nên bây giờ anh ấy đã trở thành thói quen, bị thương thế nào cũng một mình chịu đựng. Bọn anh cũng quen rồi, tỏ ra lo lắng cho anh ấy cũng không có tác dụng gì cả. Cũng may cơ thể đại ca được rèn luyện rất tốt, có lần bị thương nặng hơn nhưng cũng chỉ mất hơi nửa tháng là đã hồi phục rồi. Phần trang nghe đến đây Trong đầu xuất hiện lên hình ảnh Nam Anh mười mấy tuổi Đã phải vào trại huấn luyện chịu đựng cực khổ Rèn luyện khắc nghiệt trong môi trường như vậy Mới có Quách Sĩ Kiên ngày hôm nay Mới có vị đại úy phi thường Mà ai, ai cũng đều tự hào và kính phục Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động Phiển mát hơi ướn ướt Anh ấy trước giờ đều như thế sao Không có người nào chăm sóc Anh ấy sao anh đường Không Nói chung cũng không đến mức không cần ai chăm sóc, chỉ là anh ấy xưa nay tưởng ít khi muốn phiền đến ai thôi. Vâng, cô ăn thêm một thịa cháo, vị ngọt từ hạt sen chảy vào trong đáy lòng rồi tràn đến cả khoang tim. À phải rồi, làm sao mà anh tìm được bọn em thế? Những người còn lại thế nào rồi ạ? Có ai trở về không? Nói mới nhớ, Phan Đường quay sang nhìn cô. Lúc em vừa đi được một lát thì căn cứ bị tên lửa công kích. Sau đó có người âm thầm phá toàn bộ sóng điện tử trong vùng này, máy tính của anh cũng mất tín hiệu kết nối luôn. Chán hành quá, chuyên viên công nghệ thông tin mà thua cả hacker. Em làm sao mà hiểu được, người đó không chỉ là hacker mà đứng đằng sau còn có một thế lực vô cùng khủng khiếp nữa. Thế lực á? Vân Trang kinh ngạc kêu lên, là ai vậy? Anh không rõ, nhưng có lẽ ngay từ đầu đại ca đã đoán được nên mới không cho anh biết kế hoạch B. Kế hoạch Phong lọt vào bên trong không chế gì lây ấy. Tránh việc anh quan sát được cậu ta mà người kia hack theo máy tính cũng có thể thấy được. Vâng, anh kể tiếp đi. Tiếp theo thì sao ạ? Thực ra bọn anh, người nào cũng đều được trang bị một thiết bị định vị. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ấn nút cải báo là tín hiệu sẽ truyền đến tất cả những người còn lại. Lúc nhận được tín hiệu của Phong, anh lái máy bay đến đó ngay. Anh tìm thấy Phong cùng đội đặc công đầu tiên Khi đó bọn họ bị ngâm dưới hổ băng, người nào người nấy đã cứng hết cơ hàm, sắp đông máu chết vì lạnh rồi. Cô gật gù. Đúng vậy, nhảy xuống hổ băng đó, không khác gì bị đen bỏ vào tủ đông đá. Ừ, đại ca ở gần tàu ngầm nhất, nên thiết bị đã bị phá hỏng, anh không thu được tín hiệu cảnh báo của anh ấy. Phan Đường nghĩ lại cảnh tượng khi ấy, lúc ấy quay sĩ Kiên ôm Vân Trang ngồi dưới một phiên đá trên miệng hồ, sắc mặt trắng hờn tuyết, Nước trên người cơ hồ đã đóng thành băng giá. Em ấy hả? Đúng là đồ ngốc. Đại ca bị sức ép của bom làm ngất tạm thời thôi. Đã chết đâu mà em anh Dũng lao xuống cứu anh ấy như vậy. Cũng may là dù sao thì em vẫn còn sống. Nếu không khi trở về, đại ca chắc chắn giết anh đầu tiên. Chị, anh không ở đấy nên không biết chứ. Lúc đó đại ca của anh nằm im lìm dưới nước, mạch không còn. 80% là chết rồi. ha ha Phản đường bỗ dưng phá lên cười rồi đứng dậy. Em phải đi theo bọn anh nhiều thì may ra mới hiểu được sự phi thường của anh ấy. Sau đó nhao nhao nhở nhở xoay người mở cửa ra bên ngoài. Phương Trang không thèm đôi co thêm với anh ta tiếp tục cúi xuống thoải mái tận hưởng cháo hạt sen và vị đại úy nhà người ta nấu. Sau đó ăn xong mề quá lại nằm xuống ngủ tiếp đi. Vài tiếng sau cửa phòng lại mở ra một lần nữa quan sĩ kiên người phương mùi thuốc khử trùng Lỡ mùi hoa trà nhạt nhạt bước vào Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh xường của cô Phần trang hé hé mở mắt Nhìn thấy khuôn mặt tuần Mỹ quen thuộc Khỏe môi lại phôi thức mỉm cười Sao vậy? Máy bay sắp hạ cánh Anh cúi đầu nhìn cô Ánh mắt đen thẳm như bầu trời đêm Khẽ nói Em chuẩn bị đi Vâng Phần trang hít một hơi thật sâu Cánh mũi dường như có thể ngửi được cả mùi không khí quê hương Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy bình yên và thoải mái lạ thường Về đến nhà rồi Quay sĩ kia nhìn thấy vẻ mặt tươi như hoa của cô Khóe miệng tự nhiên cũng cong lên nở ra một nụ cười đặc biệt dịu dàng Phan Đường sẽ đưa em đến bệnh viện quân y trước Là nữa sau khi xuống máy bay Em đi theo cậu ấy Không đi Sắc mặt phần trang lập tức thay đổi Phụ phiệu nhìn anh Em với anh cùng bị thương Anh còn bị thương nặng hơn em Tại sao lại chỉ có một mình em được tới bệnh viện quân y? Tôi báo cáo xong sẽ điều trị sau. Vậy em đợi anh. Điều trị mà còn phải đợi nhau. Trịnh Vân Trang, cô gái này bướng bỉnh đến mức anh phải đau đầu. Tại sao anh cứ đuổi em đi thế? Đã đợi anh bao nhiêu lâu rồi? Đợi anh báo cáo thêm vài tiếng nữa thì có sao chứ? Cô sờ tay phút phút lồng mày của anh, bổ sung thêm. Đại ý thân mến của tôi, anh đừng suốt ngày cao có như thế. Anh tư tỉnh lên em xem nào Anh cười đẹp trai lắm đấy Anh không biết à quay sĩ Kiên thật hết nói nổi 20 năm trước cũng thế 20 năm sau vẫn vậy Trước trịnh vân sang Anh chỉ biết bỏ tay đầu hàng Đúng lúc này Ông Thanh báo hiệu máy bay sắp hạ cánh vang lên Dòng Trần Nguyên chuyển qua loa phóng thanh Báo cáo trọng khâu lưu mặt đất đội đặc công của đại úy Quách sĩ Kiên xin phép hạ cánh Xin nhắc lại độ đặc công của Đại úy Quách Sĩ Kiên xin phép hạ cánh. Đề nghị báo cáo số hiệu 145PK21 Đề nghị báo cáo thân phận Đại úy Quách Sĩ Kiên chỉ huy tiểu đoàn Z11 mã số định danh 55312 Xác nhận thân phận Đại úy Quách Sĩ Kiên cho phép hạ cánh. Sau khi ngắt cuộc nói chuyện với trạm không lưu, Trần Nguyên lại nói Mọi người thắt giới an toàn, bắt đầu hạ độ cao. Sĩ Kiên nghe xong hơi nhiều hải Anh trầm mặt trong giây lát rồi quay sang nhìn cô. Ôm chặt lấy tôi. Chờ mỗi lời này của anh thôi đấy. Phần trang sung sướng như mở cờ trong bụng, vui vẻ rời tay ôm chặt quay sĩ kiên từ đằng sau. Anh ngồi thẳng lưng trên giường, hai tay nắm chặt vào thành giường, dáng vẻ kiên định và bình thản, phỏng phất như dẫu trời có sủ xuống, thì vẫn có anh vững vàng sang đôi cánh che chở cho cô. Đúng vậy, Là anh che chở cho cô, chứ không cần cô chạy đến cứu anh như lời Phan Đường nói. Em phải đi theo bọn anh nhiều thì may ra mới hiểu được sự phi thường của anh ấy. Có lẽ dù cô có đến hay không, dù cô có nhảy xuống hổ băng chịu nỗi đau cắt ra các thịt cùng anh hay không, quay sự kiện của cô vẫn đủ khả năng để thoát khỏi đó. Nhưng dẫu sao thì lời này cô vì anh mà bị thương cũng coi như là không uổng phí. Dù thịt nát sương tan mà được nghe từ chính miệng anh ba từ Có, lấy em Vậy là đủ khiến cô cảm thấy mãn nguyện rồi Một lần nhảy xuống hổ băng cũng có sao đâu chứ Máy bay hạ độ cao khiến cho cả người vân trang trượt về phía trước Chiến đấu cơ hạ cảnh rất khó Nên mỗi lần đắp xuống đường băng thế này Người ngồi trên máy bay phải thắt chặt dưới an toàn Thì cả người mới có thể không bị xô đi Người thiết kế chiếc máy bay này cũng quá sức biến thái. Trên giường ngủ không có đai an toàn mà chỉ lót một lớp thảm bông dài dưới sàn. Nếu lan xuống sẽ rơi vào thảm bông, lực phát trạng cũng giảm đi. Nhưng đại loại, đối với người bị thương như Vân Trang thì chắc chắn vẫn sẽ rớt đau. Vân Trang co mày suy nghĩ rồi lại hạ đi. Thực ra cũng không cần đai an toàn mà chỉ cần một mình người đàn ông này thôi cũng đã cảm thấy đủ rồi. Chỉ có anh mới không nỡ để cô phải di chuyển mà dùng chính bản thân mình làm dây an toàn cho Vân Trang như vậy. Chỉ có anh mới luôn âm thầm chở che cho cô, bao bảo cô vô điều kiện như thế. Máy bay chậm trầm hạ cánh xuống đường băng, trong khoang dù lắc theo quán tính, Vân Trang vừa ôm bụng anh vừa thỉ thầm. Giải hai chiếc sư sườn mà vẫn khỏe thật đấy, thể lực dã man như thế này thì làm sao chết được dưới hổ băng đường trước. Nhất định là cô đã nghĩ nhiều rồi Cô áp mặt vào phần lưng sợ lớn của anh Là nghe từng tiếng thở đều đều của anh Thoải mái tận hưởng cảm giác rất lâu rồi Mới có được như thế này Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng an tĩnh Anh là nước, cô là lửa Anh trầm mặc bình thản, cô sôi nổi nhiệt huyết Chỉ có ở bên Quách Sĩ Kiên Chỉ có một mình Quách Sĩ Kiên Chỉ duy nhất anh mới đem lại cho cô cảm giác bình yên Và sự an toàn như thế Mảy mạch Em hình như thật sự rất yêu anh Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng Của căn cứ C-11 Thì thuốc giảm đau trên người Vân Trang Cũng bắt đầu tan hết Lúc này từng trận đau đớn Như côn trùng ăn mỏn da thịt Từ từ dội đến Khiến sắc mặt cô trở nên xanh nhợt như tàu lá mồ hôi vã ra Những ngón tay mảnh khảnh không kìm được Khẽ bổ chặt lấy tay áo của Quách Sĩ Kiên Em có đi được không? Anh cởi thận quan sát gương mặt cô, chậm rãi lên tiếng. Phần chẳng biết hiện tại anh cũng đang bị thương, lại càng không trông chờ dĩ kiên phải tốn sức lực ôm mình xuống khỏi máy bay nên đành nén đau mỉm cười. Được mà, thay đổi áp suất nên em hơi khó chịu một chút thôi. Cố chịu đau một chút, la nữa đến bệnh viện các bác sĩ sẽ tiêm giảm đau cho em. Vâng. Cô hít sâu một hơi rồi chậm chạp đứng dậy, cũng đứng thẳng người hệt như quét dĩ kiên. Em nhìn thế thôi nhưng mà khỏe lắm đấy Lúc còn ở trường tình báo Mỗi mình em bê được cả một thùng đạn 80 cân chạy 50 mét Anh thấy em có giỏi không? Anh nhìn cô khẽ cười Đại úy đi thôi Vân Trang vừa nói với lách người đi qua Quách Sĩ Kiên Cơ mặt cô tươi tỉnh, khỏe môi khẽ cao lên Tuy nhiên mỗi một bước đi đều phải chịu nỗi đau không khác gì xương tàn thịt nát Tuy nhiên dù có phải chịu đau đớn đến thế nào Thì cô cũng vẫn phải vui vẻ mỉm cười Bởi vì người đàn ông mà cô yêu Là một quân nhân vĩ đại Một người chỉ huy phi thường Phụ nữ có thể ở bên một quân nhân vĩ đại như anh Y nhất không được tỏ ra mềm yếu trước người khác Cô cũng sẽ như vậy Cô sẽ vì anh mà ngẩng cao đầu Quay sĩ Kiên im lặng nhìn cô một lát Sau đó hít sâu một hơi Rồi chậm rãi bước theo vân trang đi ra bên ngoài Lúc này đội đặc công đã xếp hàng trước cửa xuống máy bay Thấy anh bước ra, tất cả đều đứng nghiêm hô to một tiếng. đã úy! Sĩ Kiên hơi gợt đầu, anh bước đến vị trí gần cửa nhất rồi rơi tay kéo phẳng lại quần áo trên người. Sau đó dẫn đầu toàn đội, nghiêm chỉnh bước xuống dưới đường băng. Lúc này, tư lệnh quân khu của gần 200 người của căn cứ C11 đã đứng trở sẵn từ trước. Khi đội đặc công của quét Sĩ Kiên bước xuống, tất cả mọi người đều lập tức sơ tay ngang thái dương. Sau mặt Trang nghiêm chào đón bọn họ trở về Phương Trang đứng cuối hàng nhìn quốc kỳ Màu đỏ sao vàng được kéo lên cao Gió thổi bay phớp phới Rồi lại nhìn mấy trăm người quân nhân Mà quân phục đứng thẳng hàng dưới đường băng chờ đợi Đột nhiên trong lòng lại sông lên Một cảm giác vinh quang và tự hào Không thể nói nên lời Trước đây cô cứ nghĩ Xã hội đen mới là ngầu nhất Bây giờ được chứng kiến khung cảnh nghiêng trang Và tràn đầy chi khí quân nhân này Cô mới biết rằng So với việc xã hội đen đâm đâm chém chém Quân nhân chiến đấu phỉ tổ quốc Và chiến thắng trở về Mới thực sự là oai phong Mới thực sự là vĩ đại quay sĩ Kiên trong lòng cô Có lẽ cũng vĩ đại y như thế Anh trộm rãi đi lại gần tư lệnh Sống lưng thẳng thấp Bóng dáng cao lớn đổ dài dưới ánh nắng trên đường băng Cả người tốt ra phong thái Đội trời đạp đất Báo cáo tư lệnh Đại úy Quách sĩ Kiên cùng đội đà công Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về Người đàn ông mặc quân phục đeo hàm trung tướng 2 sao phù hiệu trên cổ áo có hình cánh chim khẽ khởi đầu Sau đó sơ tay vô vỗ vai anh Tại úy, làm tốt lắm, bình an trở về là tốt rồi Báo cáo, quân số toàn đội đầy đủ, tất cả an toàn trở về Cửa mặt tư lệnh không rổ nổi nét hài lòng, ôm mỉm cười ôn hòa Vào phòng họp rồi nói Sau khi bọn họ vào phòng họp, Vân Trang được một quân nhân đưa đến phòng y tế để thay thuốc Cô bất mãn đứng ngồi không yên, châu chốc lại thỏa đầu nhìn ra đường băng rồi lại ỉu xìu quay sang hỏi bác sĩ quân y ngồi gần đó. Bác sĩ, gãi sương sườn có đau lắm không? Vị bác sĩ quân y mặt mày thản nhiên trả lời, không đau bằng phụ nữ các cô sinh thẻ. Phương tràn lúc này đã được tiêm thêm một ít thuốc giảm đau nên tâm trạng đã bắt đầu phục hồi lại được đôi rút. đầu óc cũng đã bắt đầu hoạt động lành lợi trở lại. Cô từng nghe nói. Phụ nữ chuyển dạ đau tương đương với gãy 20 chiếc sư sườn cùng lúc, nhưng vì chưa sinh con nên cô cũng không rõ lúc đó sẽ đau đến mức nào. Tuy nhiên, dù là hai chiếc hay 20 chiếc thì chắc cũng đều đau lắm nhỉ. Ôi, cô bị điên rồi, lo lắng cho anh đến muốn điên luôn rồi. ngồi thắc mắc đau đến mức nào, đến mức nào làm gì cơ chứ. Phần trang ảo não thở dài, vậy gãy hai chiếc sư sườn có thể chịu được tối đa là mấy tiếng ạ? Cái này còn tùy vào xương gãy như thế nào. Nếu đầu xương trọt vào làm chảy máu nội tạng thì phải mổ ngay. Để đến vài tiếng chắc là chết rồi. Hả? Mặt cô lập tức nghỉ ra. Khi còn chưa kịp định thuần lại thì đã thấy phát đường từ bên ngoài đi vào. Anh ta gợi đầu chào bác sĩ, rồi bước tới gần cô, điểm đạm cất giọng. Đi theo anh. Đi đâu ạ? Đại úy. Nhanh lên, em không đi lái anh ấy đi trước mất đấy. Vân Trang nghe thấy vậy, sắc mặt liền trở nên hớn hở. Hội vã đứng dậy trả bác sĩ Rồi nhanh chóng đi theo văn đường ra bên ngoài Con đường bên ngoài phòng y tế Có một chiếc xe ô tô màu đen Đã đột sẵn từ trước Văn đường sát cô đi lại gần rồi nói Tại ca À đại úy đang đợi em trên xe Thật hả anh đường Ừ anh ta ghé sát tay cô Thấp dọng nói nhỏ Nhưng hôm nay anh không được đi theo Trong thời gian em và đại ca điều trị ở bệnh viện phòng mới là người bảo vệ hai người Cậu ta lúc nào mặt cũng lạnh như cục đá ấy Không thân thiện dễ gần như anh đâu Em cố mà chịu đựng nhá Vân Trang phỉ cười Cười xong lại ngay lập tức nhan mặt Vì vết thương trên người bị căng ra Cô trùng tay bên hông Vừa thờ hồn hển vừa nói Chị, giàn khổ thế nào em đây cũng chịu được hết được ở cùng đại ca nhà anh là đủ rồi Sau đó vô vỗ vai tạm biệt phân đường Rồi mở cửa lên xe Trên xe Quang Sĩ Kiên ngồi tựa đầu vào thành ghế Nhảm mắt tĩnh lặng, phòng ngồi ghế lái phía trước hơi ngoài đầu nhìn cô, nhà nhạt, nhạt cất giọng. Cô có cần lấy thêm đồ đạc gì không? Phương Trang đã sớm biết mà Phong là người khó gần nhất trong căn cứ, nên không dám yêu cầu gì. Cô chỉ nhòi miệng cười một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh sĩ kiên, lịch sự đáp. Không cần đâu, lai nữa đi đường tôi sẽ mua. Phong im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén âm thầm đánh giá từng biểu tình nhỏ trên mặt Phương Trang, Một lúc lâu sau đó mới nói Đại úy mới vừa chợp mắt Anh ấy cần nghỉ ngơi, hãy giữ yên tĩnh Vâng, tôi biết rồi Xe chậm chậm lăn bánh Rửa khỏi căn cứ quân sự C11 Đến bệnh viện quân y gần nhất Trên đửa đi không muốn ai nói thêm câu gì Chỉ có quay sĩ Kiên Vẫn an tĩnh say ngủ Phần trang thỉnh thoảng không nhịn được Quay sang len lén liếc nhìn anh Nhìn khuôn mặt không nhiều hoàn hảo Và dáng vẻ bình thản ôn hòa của anh Đột nhiên lại tự mình cảm thấy thỏa mãn. Có lẽ anh đã sết mệt vì phải tỏ ra bình thường suốt mười mấy tiếng. Cũng sết mệt vì phải chịu đựng đau đớn đủ lâu. Đứng thẳng người đủ lâu. Thế nên mới có thể nằm ngủ trên xe như vậy. Phân Trang nhìn anh rồi lại mỉm cười, cô khẽ lầm bầm trong lòng. Nghỉ ngơi đi đại úy của em, hôm nay anh mệt rồi. Hai tiếng sau, lúc xe dừng ở sảnh lớn trong bệnh viện Quân y, Thì Quách Dĩ Kiên cũng mở mắt tỉ dậy Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài Sau đó lại nhìn vẻ mặt người da của Vân Trang Đang ngồi bên cạnh Lát sau khẽ thở dài mùi tiếng Xuống xe thôi Nghe giọng của anh chuyển đến Cô mới sợt mình khôi phục lại vẻ mặt bình thường Hít sơm một hơi Rồi lắp bắp trả lời Vâng Bên ngoài là mười mấy người màu áo bờ lưu trắng Đừng xếp hàng trước sảnh Có những vị bác sĩ đã nhiều tuổi Đầu hỏi tóc bảo trắng Có những người vẫn còn trẻ, trên cổ vẫn đeo ống nghe nhịp tim. Ánh mắt ai nấy đều nghiêm sang nhìn quét Sĩ Kiên, còn anh thì lại ôm một bụng bất mãn. Thực ra, Sĩ Kiên không hề muốn phô trương đến mức như thế này. Anh giả bước đi tới, cung kính bắt tay từng người. Chào đại tá, trung úy, chào mọi người. Một vị bác sĩ lớn tuổi nhất mỉm cười vô vỗ vai Sĩ Kiên. Lâu rồi không gặp, đã úy, ba của cháu vẫn khỏe chứ. Cảm ơn bác, ba cháu vẫn khỏe. Phần trang ngồi trên xe vẫn còn kinh hạc, không hiểu tại sao quay sĩ Kiên đi đến đâu cũng được người ta chào đón như ngôi sao màn bạc như thế. Ở căn cứ thì không nói, nhưng đến bệnh viện quân y còn được cả giám đốc lẫn các bác sĩ ở đây ra tận sảnh đón thế này. Chắc chắn anh có mối quan hệ với mọi người không hề tệ. Tuy nhiên, khi nghe vị bác sĩ kia nhắc đến ba của sĩ Kiên, cô mới trợt hiểu ra rằng Thì ra, các bác sĩ ở đây vì tôn kính nhân tài kiệt xuất của y học nước Nga. Bác sĩ quay cảnh Đức, cho nên con trai của nhân vật Quốc Bảo cũng được bọn họ tiếp đón nồng nhiệt như vậy. Đúng là có gia phả tốt đẹp, thật oai quá đi. Cô không nhịn được, quay sang rửa rửa tay áo của người đứng bên cạnh, nói nhỏ. Đại ca của các anh đúng là có gia thế tốt, đi đến đâu cũng ngầu như vậy. Nói xong một lát mà không thấy người kia có đậu tĩnh gì, cô quay sang bên cạnh, mười thầy phong mặt lạnh như đá đang chằm chằm nhìn mình. Lúc này mới chẳng nhận ra Mình đã quên bé mất Cứ tưởng anh ta là văn đường Nên mới kéo áo nhiều người Cô cùng khuyết bỏ tay ra rồi cười hì hì Xin lỗi xin lỗi Tôi bị mộng du ấy mà Vị mộng du ấy mà Sau đó nhanh như chớp bỏ trốn đến gần quay sĩ Kiên Anh trả chuyện vài câu Với mấy vị bác sĩ Sau đó một lát mới có người nhớ ra Anh đến đây để điều trị Nên vội vàng kêu lên Quên mất nghe tư lệnh nói cháu đang bị thương phải điều trị ngay. Vâng, viết thương của cháu đã được sư cứu và tiêm thuốc giảm đau rồi. Bây giờ vẫn còn một đầu đạn ở trong người. Giám đốc nhìn gương mặt trắng trẻo hơi tái xanh vì đau của Dĩ Kiên. Đột nhiên lại cảm thấy mình cực kỳ vô ý. Ông chỉ sang một bên rồi chỉ vào bên trong. cháu vào ở bên trong đi, chụp CT trước rồi điều trị. sĩ Kiên lịch sự gợi đầu, sau đó quay sang nhìn Vân Trang. Đây là điệp viên của Tổng cục Tình báo Cô ấy hiện tại cũng đang bị thương Có thể tiến hành điều trị luôn được không ạ? Được, được Hai người vào xong đi Cả ngày hôm ấy Vân Trang và quay sĩ Kiên bị lôi đi hết phòng này Đến phòng khác Ban đầu là chụt CT Sau đó khi xác định được tổn thương của bọn họ đến bao nhiêu Các bác sĩ mới cho phát đổi điều trị quay sĩ Kiên bị dạn 3 chiếc xương sườn Đầu đàn cũng đã được góp ra Tuy nhiên Anh vẫn phải mở ổ bụng để hút máu đông ở trong đó. Phần trang thì chỉ phải khâu lại mấy phết thương trên lưng và tiến thuốc giảm đau. Về chấn thương phần mềm thì bác sĩ chỉ dặn nghỉ ngơi khoảng nửa tháng, cơ thể sẽ tự phục hồi. Hai người bạn họ được xếp ở phòng bệnh ngay gần nhau. Mấy ngày đầu tiên vì không thể di chuyển nên dù chỉ cách một vách tường nhưng cả hai lại không có cách nào gặp mặt. Phần trang ở phòng bên này ngoài lúc ngủ ra thì bất kỳ khi nào thức cũng đều vảnh tay lên nghe ngóng âm thanh của phòng bên cạnh. Đôi khi còn hỏi y tá xem tình hình sĩ Kiên ở bên kia đã phục hồi như thế nào, sao lại lầm nhầm tính thời gian cho đến khi khỏe lại để được gặp anh. Đến ngày thứ năm, khi bắt đầu được cho xuống giường đi lại, cô đề nghĩ cũng không cần nghĩ đã ôm theo mấy bịch bim bim chạy như bay sang phòng của quét sĩ Kiên. Phòng đứng trước cửa phòng, vừa nhìn thấy cô đã cau mày, Cô đem theo cái gì vậy? Bim bim đấy. Vân chàng sơ bị snack lên cao, hởn hở nói to. Anh ăn không? Cái này vị tôm cay đấy, ngon cực. Không. Thái độ anh ta không khác gì cục đá. Đại úy đang bị thương, không được ăn những đồ nhiều hóa chất. Cô bị môi lưỡm anh ta, sau đó tự đẩy cửa bước vào phòng. Trong lòng còn hậm hực rủa một câu. Đúng là đồ mặt sắt đen xì, không có tuổi thờ dữ dội. Trong phòng bệnh rộng rãi, quay dĩ kiên nửa người trên đường nẹp cố định, ngồi tựa vào thành giường. Bên trên là một chồng sách cao ngớt ngường. Sau mấy ngày không gặp, sắc mặt anh đã có vẻ khá hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy cô đi vào, anh đã kẽ mỉm cười. Đi lại được rồi à? Vâng. Phần trang ung um bim bim đi lại gần giường, sau đó đặt hai gói xuống bên cạnh anh, thở dài ngao ngán. Ở đây buồn chết mất, mấy ngày vừa rồi không được đi lại, em không biết làm cách nào. Mà mình có thể sống sót đến tận bây giờ nữa. Quay sĩ Kiên cúi đầu nhìn người con gái sức mặt. Bởi vai cô đã gửi đi không ít. Sắc mặt tiểu thụy. Tuy nhiên vẻ ngoài đã khuất phục lại hoạt bát lành lợi như thường ngày. Vân giác trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh đặt quyển sách trên tay xuống bàn. Nhẹ nhàng nói. Em có muốn gọi điện thoại về nhà không? Ngày xong câu này. Anh mắt Vân Trang lập tức sáng rực. Có được không? Anh cho em mượn điện thoại à? Ừ, Sĩ Kiên cười cười sau đó lấy ra từ dư gối một chiếc điện thoại đưa cho cô Cái này cho em Cho em á Đã gửi 5 tháng rồi cô không được dùng điện thoại không được nghe giọng của ba mẹ lại càng không được lên mạng xem nền văn minh thế giới hiện tại đã tiến bộ đến đâu rồi Bây giờ tự nhiên quay Sĩ Kiên cho cô một chiếc smartphone thế này vần chàng đột nhiên lại có cảm giác như anh vừa cho cô cả thế giới Thảy ra không thể kiềm chế được, bỗ Dương nhà và lòng ôm chặt lấy anh. Cảm ơn đại úy, cảm ơn anh. Cơ thể dĩ kiên vì bị cô ôm bất ngờ như thế này, bà đột nhiên cứng lại. Tự nhiên lại không biết nên phản ứng như thế nào. Anh biết phần trang vì anh mà chấp nhận chịu bao cửa khổ, chấp nhận sửa bảo cuộc sống thành thị sung túc để đến những nơi điều kiện vật chất chiếu thốn của anh. Cô là tiểu thư láng học cành vàng, lẽ ra nên sống một cuộc đời đầy đủ êm ấm. Vậy mà vì anh, đến một chiếc điện thoại để liên lạc về cho gia đình cũng không được có. Người con gái này đã thật sự vất vả vì anh nhiều rồi. Vân Trang ôm một lúc mới nhớ ra mình đang ôm quét sĩ kiên với tư thế nửa trần. Sa thịt cô chạm vào sa thịt mát lạnh của anh ở cự ly gần. Tột nhiên những nơi sao điểm lại có cảm giác tê tê ngơ ngứa, sau đó trái tim đập loạn cả lên. Cô luông cuống buông anh ra, mặt đỏ bừng bừng. Cảm ơn anh, em sẽ nhớ ba mẹ Khương mặt trắng trẻo của anh cũng hơi ửng đỏ Dĩ kia mỉm cười cượng gạo Ừ, em gọi cho ba mẹ đi Vâng, Phân Trang đứng dậy Vừa định xoay người ra ngoài Thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó Cô ngoái đầu lại nhìn anh Cười cười chỉ vào hai gò snack Anh ăn đi, vị tôm cay Người có tuổi thơ dữ dội mới được ăn đấy Nói xong mới hấn hở mở cửa trở về phòng Quay sĩ kia nhìn hai gói snack ở đầu giường, tự nhiên lại khẽ bật cười. Đã dân lâu rồi, từ khi anh bắt đầu phải vào chạy huấn luyện cho đến nay, những loại snack thế này không còn được ăn nữa. Còn nhớ những năm đó, anh mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vẫn vì nhớ ba mẹ, nhớ em gái màu trà và nhớ cả Vân Trang mà hàng đêm vẫn lê lén trùm tràn khóc. Trong ký thuốc xá cu ký ẩm mốc, vừa nhiều dán vừa nhiều ruột, Một người từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tính sạch sẽ của ba mình như quét sĩ Kiên, đã phải chịu đựng phi thường như thế nào mới có thể vượt qua được những ngày đầu năm tam tối đó để có ngày hôm nay. Khi ấy, người anh nhớ nhiều nhất không phải là gia đình mà là Vân Trang. Mỗi khi đứng dưới nắng huấn luyện cửa khổ, mồ hôi rơi máu chảy, người anh nhớ đến nhất vẫn là Vân Trang. Chỉ thiết rằng, hải năm, anh vẫn được gặp ba mẹ một lần, còn cô bé đó thì đến hơn 10 năm sau, Cũng không thể nào nhìn thấy nữa. Trình Hạo Vũ nói, mỗi lần nhắc đến tên anh, cô đều gạt đi và nói không muốn biết. Quay sĩ Kiên trong 10 năm ở trại huấn luyện đều kinh trì viết thư gửi cho cô, nhưng không một lần nào nhận được hồi âm. 10 năm sau, khi anh bắt đầu tham gia vào đội đặc công của đất nước, Quay sĩ Kiên mới hạ quyết tâm từ bỏ, quyết định quay đầu. Có lẽ... Cô bé năm xưa leo léo theo anh suốt cả nửa ngày để bắt anh phải lấy mình, bây giờ đã không còn nhớ đến anh nữa, không còn nhớ đến anh nữa. Sĩ Kiên cười buồn, cuối xuống nhỉ snack trên tay rồi lẳng lặng xé ra, cầm một miếng bỏ vào trong miệng. Vị snack chua và cay nhưng cũng có cả sư vị của tuổi thơ khi xưa, đột nhiên lại làm trái tim anh kỷ liệt chấn động. Trong khi đó, Vân Trang ôm smartphone trở về phòng, Đang xuống giường rất lâu rồi mà miệng vẫn không sao khép lại được. Cô gọi một cuộc về thông báo cho ba mẹ sau đó cầm điện thoại nghỉ hết cả một buổi. Cuối cùng mệt quá mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô thấy mình được quay trở lại 20 năm trước đây. Lúc ấy anh Mạch Mạch đưa cho cô một màu giấy nhỏ rồi nói Vân Trang, đây là địa chỉ nhà anh sau này viết thư cho anh cứ gửi đến địa chỉ này nhé. Anh Mạch Mạch Sao chúng ta không dùng điện thoại để gọi cho nhanh? Quang sĩ Kiên hơi cúi đầu Khương mặt tráng trẻo ửng đỏ Vì anh muốn luyện chữ